Cố Văn Khiên nhìn về phía phụ thân, tóc mai hoa râm, tươi cười hiền từ, cùng quả quả non mềm khuôn mặt nhỏ hình thành tiên minh đối lập. Hắn lại lần nữa cảm khái phụ thân già rồi, so thượng một lần gặp mặt càng hiện tăng thương. Chương 29 chương 29. Chỉ có một gian phòng, buổi tối Cố Trinh Bình đi Chu lão đồng chí trong phòng hợp trụ, Cố Văn Khiên cùng tiểu Thiền mang theo quả quả trụ này phòng. Tuy rằng sinh hoạt thượng không có phương tiện, tỉ như tắm rửa, phòng vệ sinh chờ nhưng cố văn khiên đem hết toàn lực thỏa mãn tiểu thiền yêu cầu mà tiểu thiền đâu cũng không có bởi vì hoàn cảnh ác liệt mà hoán giận quá một câu mà là nỗ lực phát hiện trong sinh hoạt tốt đẹp ngày hôm sau cô trinh bình theo lý còn phải xuống ruộng trích đông cố văn khiên đi theo một khối đi hán tay chân mau nguyên bản một ngày lượng công việc nửa ngày liền làm xong trở lại trại nuôi heo khi tiểu thiền đã nấu hảo cơm trưa nước muối đậu tương khoai tây hầm sơn vịt thanh xào rau ngó xuân còn có một đại bản cải trắng nhân thịt heo sủi cảo Chứ bỏ vịt là từ quê quán mang đến, mặt khác đều là tiểu thiền tiêu tiền hoa phiếu đi nông trường nhà ăn đổi, chỉ cần miệng ngọn, làm chút lợi, nhà ăn sư phó cũng nhạt đưa cái thuận nước dòng thuyền, dù sao không mệt còn kiếm lời, cớ sao mà không làm đâu. Chỉ cần không làm việc, cố trinh bình liền ôm quả quả ở phụ cận chuyển động, vừa nhìn vừa giáo nàng nhận, chẳng sợ quả quả còn không lớn có thể nói, nhưng gia tôn hai chính là có thể liêu tới. Chú lão đồng chí nói, lão cố hai ngày này cao hứng, cười so thường lui tới một năm đều nhiều. Cố văn khiên nhìn phương xa phụ thân cùng nữ nhi, chua sót không nói gì, hy vọng phụ thân có thể vĩnh viễn như vậy cao hứng, nhưng hiện thực lại không cho phép, chỉ hy vọng thời gian có thể qua chậm một chút, chính mình có thể giúp phụ thân nhiều làm chút sống, cũng làm phụ thân tận tình hưởng thụ như vậy thiên luân chi nhạc. Hai người mang theo quả quả ở Đông Bắc ở nửa tháng về quê, cố văn khiên không làm phụ thân đưa đến nhà ga, đi phía trước phụ tử hai đem thiên nôn vạn ngự hóa thành rắn chắc ôm. Đối quả quả không tha làm Cố Trinh Bình cảm xúc so di vãng mỗi một lần ly biệt đều phải thương cảm. Hắn đứng ở giao lộ, nhìn máy kéo càng lúc càng xa, thật lâu không có di mắt, thẳng đến xe ảnh biến mất ở thiên cùng địa giới hạn mới thôi. Chú lão đồng chí vô vai hắn thở dài nói, ai, về đi, chúng ta đều là đếm nhật tử quá, ngươi nhi tử con dâu như vậy hiếu thuận, nói không chừng sang năm còn mang cháu gái tới xem ngươi. Cố Trinh Bình cười cười, chưa nói mặt khác, đi theo lão bằng hưu xoay người trở về nhà tranh hạnh phúc thời gian là ngắn ngủi nhưng này ngắn ngủn hơn mười ngày làm hắn có một mình đối mặt vô số đau khổ ngày đêm ánh sáng thời gian nhoáng lên tới rồi một nghìn chín trăm bảy mươi sáu năm thu ở mẫu thân ngày dỗ ngày đó tiểu thiền mang theo trượng phu cùng nữ nhi đến sau núi bái tế trương đại anh là năm kia đi nàng thân thể vốn là không tốt theo lý tiểu thiền tới năm thứ hai liền không còn nữa vốn tưởng rằng sinh hoạt hảo nàng thọ mệnh cũng sẽ đi theo gia tăng không nghĩ tới chỉ sống lâu ba năm ở sinh mệnh cuối cùng mấy năm chung Nàng đưa nữ nhi xuất giá, nhìn nữ nhi tìm được đáng giá phó thác cả đời phu quân, cũng chứng kiến ngoại tôn nữ sinh ra, giúp đỡ chiếu cố ba năm, nàng nhân sinh đã không có tiếc nuối, duy nhất chờ đợi chính là nữ nhi một nhà có thể thuận thuận lợi lợi qua đi sau này sinh hoạt. Mẹ, hôm nay là ngươi ngày rỗ, chúng ta mang theo quả quả tới xem ngươi. Nghe được mụ mụ nói, quả quả quỳ trên mặt đất cấp bà ngoại dập đầu, đối với mộ bia nói, bà ngoại, ta rất nhớ ngươi, ta biết ngươi vẫn luôn ở trên trời nhìn ta, ngươi yên tâm ta sẽ hảo hảo ăn cơm, cũng sẽ nghe ba ba mụ mụ nói, hảo hảo học tập về sau làm đối xã hội hữu dụng người. Cố văn khiên bật lửa tiền giấy, trầm tĩnh khẻ cháy mầm. phía sau truyền đến chân giẫm lá cây sàn sạt thanh, quay đầu lại xem, là thu thuận văn tới, nhìn đến tiểu thiền một nhà ở, thu thuận văn có nháy mắt co rúm lại, nhưng cuối cùng vẫn là đã đi tới. trương đại anh thẳng đến qua đời đều không có tha thứ nhi tử, trong thôn lão nhân tới khuyên nói, lấy con cháu tống trung quăng ngã buồn khuyên nàng buông mâu thuẫn, trương đại anh như cũ không muốn. Ta đã sớm đương không đứa con trai này, tồn tại hưởng không đến hạnh phúc, đã chết cũng không nhớ. Không nhi tử không tôn tử không quan hệ, ta có nữ nhi con rể còn có ngoại tôn nữ, ta biết ta đi rồi bọn họ sẽ cố hảo hậu sự, mỗi ngày thanh minh giữa tháng 7 sẽ cho ta đốt tiền giấy. Người trong nước quan niệm, người chết vì đại, lại có con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng cách nói, Trương đại anh trước khi chết đều không muốn tha thứ nhi tử một nhà quyết định đem thu thuận văn hoàn toàn đinh ở sỉ nhục trụ thượng. Một cái mâu thân. Đến chết không tha thứ chính mình như tử, này đến là bao lớn thất vọng, bao sâu và hứng giận. Cũng là từ khi đó khởi, Thu Thuận Văn tóc cơ hồ một đêm biến bạch, mới hơn 30 nhìn qua lại giống 4 chục tuổi. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận, Tiểu Thiền không có phản ứng Thu Thuận Văn, nàng vô pháp thay thế nguyên chủ hoặc là Trương Đại Anh tới làm người lương thiện. Nếu bởi vì sở hữu thống khổ không có chính mình tự mình trải qua mà dễ dàng tha thứ nói, kia nàng cùng bỏ đá xuống giếng Tiểu Nhân có cái gì khác nhau. Tế bái qua đi một nhà ba người chuẩn bị xuống núi, lưu lại kia chén tế bái dùng cơm thẻ. Thu Thuận Văn tưởng mở miệng nói cái gì cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, nhìn theo bọn họ rời đi sau. Thu Thuận Văn quỷ gối mâu thân mộ bia trước, nước mắt không tiếng động rơi xuống, trong đầu nhớ tới đều là khi còn nhỏ nhật tử. Cha mẹ cụ ở, một nhà hòa thuận, nào nghĩ lại tới có một ngày nhật tử gặp qua thành như vậy. Hán tưởng oán trời trách đất lại phát hiện chính mình quái không được bất luận kẻ nào. Chỉ đổ thừa chính mình yếu đuối không đảm đương mới có hôm nay hậu quả xấu. 9 tháng, QQ từ thủ đô gửi gửi thư kiện, đúng hạn sáng sớm sắp đã đến. 10 tháng, cố văn khiên trên mặt đất bắt đầu làm việc khi nghe được quảng ba bá báo mô giúp rơi đài tin tức, xã viên nhóm tức khắc vui mừng lên. Về nhà sau, cố văn khiên gắt gao ôm chặt thê tử, giọng nói chung mang theo kích động run rẩy thật tốt quá, không nghĩ tới thật sự chờ tới ngày này, tiểu thiền, ta thật cao hứng. Tiểu thiền cũng gắt gao hồi ôm lấy hắn Tuy rằng nàng đã sớm biết này hết thể chắc chắn phát sinh, nhưng đương chính mình thân ở lịch sử nước lũ trung, vẫn là có loại người lạc vào trong cảnh rộng lớn mạnh mẽ cảm. Nàng vì hắn cao hứng, vì cha mẹ chồng cùng vô số bất đắc dĩ chia lịa gia đình, vì sở hưu gặp chắc trở mọi người cảm thấy cao hứng. Phụ thân khẳng định cũng thu được tin tức, ta phải cho cứu cứu viết thư, thỉnh hắn hỗ trợ khơi thông quan hệ, đem phụ thân triệu hồi thủ đô. Bởi vì trường kỳ lao động, hoàn cảnh ác liệt, cố trinh bình hoạn nghiêm trọng trọ Thân thể mỗi ngày đều ở vào đau đớn chung, dù vậy cũng không chiếm được nghỉ ngơi cùng trị liệu. Tuy rằng Cố Văn Khiên cùng thủ đô cứu cứu thưởng cho hắn gửi dược, nhưng đối hắn bệnh tình cũng không có thực chất tính trợ giúp. Văn Khiên, ý nghĩ của ta là có lẽ chúng ta quốc gia sẽ xuất hiện một lần đại biến cách. Những cái đó có lẽ có tội danh theo thời gian trôi qua sẽ toàn bộ tẩy đi, không riêng phụ thân, có một ngày ngươi cũng có cơ hội trở lại quen thuộc trong hoàn cảnh phát huy ngươi ứng có giá trị. Hắn là sinh viên, là quốc gia nhất yêu cầu cao cấp nhân tài sẽ không vĩnh viễn mai một tại đây hẻo lánh sân thôn cho dù là cứu cứu cũng sẽ không đồng ý nhất định sẽ nghĩ cách làm hắn hồi kinh cố văn khiên hồi tưởng khởi mười năm trước chính mình khí phách hăng hái tuần hoàn tiền nhân nện bước đem quốc gia của ta kiến trúc học phát dương quang đại hưởng có chí khí mà thôi xuất sư chưa tiệp cũng đã đỉnh hắc ngũ loại mũ hạ phóng tới rồi thượng nhiêu thôn đã từng bi thương khó hiểu ủy khuất đã ở thời gian chung vùi lớp ở hắn quyết định quên hết thảy cùng tình cảm chân thành thê tử nắm tay quãng đời còn lại Dũng tâm làm bạn nữ nhi trưởng thành khi, kinh hỉ lại lạng yên tới. Ở trong sân chơi đùa quả quả nhìn đến ba ba về nhà sau, cộp cộp cộp chạy tới muốn ôm một cái, mà nguyên bản về đến nhà sau luôn là đem chính mình cao cao dơ lên ba ba lại xem nhẹ chính mình ôm lấy mụ mụ. Quả quả dừng bước ngửa đầu, đứng vài phút ba ba cũng chưa chú ý tới chính mình, tức khắc có chút ghen. Chờ cố văn khiên cùng tiểu thiền nói xong lời nói quay đầu lại, liền thấy nữ nhi ủy khuất khuôn mặt nhỏ. Quả quả làm sao vậy? Ai chọc quả quả sinh khí? Quả quả bĩu môi nói, hư ba ba, ta vẫn luôn chờ ngươi trở về, ngươi đều không có thấy ta còn ôm mụ mụ ôm đã lâu đã lâu. Cố văn khiên cùng tiểu thiền đối diện sau bật cười, vậy ngươi là khí ba ba không có trước thấy ngươi, vẫn là khí ba ba ôm mụ mụ đâu. Quả quả không vui đáp, khí ba ba không có thấy ta. Tiểu thiền cười ngồi xổm xuống hỏi, kia ba ba có thể ôm mụ mụ sao. Quả quả gật đầu, có thể, nhưng ta cũng muốn ba ba ôm. Tiểu thiền tiếp tục đùa với nữ nhi hỏi. Vậy ngươi chỉ cần ba ba ôm không cần mụ mụ ôm sao? Quả quả nhào vào mụ mụ trong lòng ngực, dùng Kia đang yêu thanh âm lẩm bẩm nói, mới không phải đâu, ta cũng muốn mụ mụ ôm. Cố văn khiên duỗi tay đem thê tử cùng nữ nhi cùng nhau ôm lấy nói, chúng ta đây ôm nhau được không? Quả quả ở ba ba mụ mụ trong lòng ngực cười. Cố văn khiên đêm đó liền cấp thủ đô cứu cứu viết tin, do hỏi mới nhất tin tức, cũng đưa ra đem phụ thân triệu hồi thủ đô ý tưởng, mà tiểu thiền suy xét chính là học tập vấn đề nàng biết sang năm liền sẽ khôi phục thi đại học nguyên chủ thượng quá cao trung nhưng không có cao trung văn bằng đương nhiên này không phải chính yếu mà là nàng biết trượng phu sẽ về thủ đô cũng sẽ không vứt bỏ chính mình cùng nữ nhi nhưng trở lại thủ đô sau nàng đến có chính mình sự nghiệp một cái liền cao trung văn bằng đều không có cũng không có bất luận cái gì công tác kinh nghiệm nông thôn thiếu phụ có thể tìm được cái gì công tác muốn có lựa chọn quyền ít nhất có xứng đôi năng lực mà bằng cấp chính là năng lực một loại nàng có tâm trước tiên ôn tập nhưng lại không biết như thế nào cùng trượng phu giải thích liền nghĩ từ hệ thống mua một bộ cao trung ôn tập tư liệu thừa dịp cố văn khiên bắt đầu làm việc không ở nhà thời điểm học cố văn khiên tin gửi ra sau thực mau liền thu được cứu cứu hồi âm cứu cứu ở tin nói với hắn không ít thủ đô phương bên trong tin tức cũng báo cho cố văn khiên tương quan sự vụ hắn đã ở tích cực vận tắc chung bao gồm cố văn khiên một nhà ba người hộ tịch từ thượng liêu thôn quay lại thủ đô vấn đề nay phong thư làm cố văn khiên cảm kích không thôi hắn đối tiểu thiền nói Có lẽ ta cả đời này cũng vô pháp báo đáp cậu mợ ân tình, bọn họ giúp quá nhiều vội, nếu không phải cứu cứu, mẫu thân có lẽ đã sớm không còn nữa. Tiểu Thiên ỉ ở hắn đầu vai An ủi nói, chúng ta đương nhiên muốn cảm kích, tương lai chỉ cần có năng lực cũng muốn dốc hết sức lực báo đáp bọn họ, nhưng ta tưởng cậu mợ làm này đó cũng không phải muốn hồi báo, chỉ là xuất phát từ thiệt tình để ý. Cố văn khiên ôm lấy thê từ vai, ở nàng cái chán in lại một nụ hôn. Ngươi nói rất đúng, thân tình là vô giá, vậy còn ngươi nếu cứu cứu làm xong ngươi nguyện ý cùng ta về thủ đô sao tiểu thiên ngựa đầu mặt hướng hắn trong mắt chứa nước cờ bất tận thâm tình ngươi hỏi quả thực là vô nghĩa trừ phi ngươi tưởng bỏ xuống ta chính mình trở về cố văn khiên nóng nảy vội giải thích nói ngươi minh bạch ta không phải ý tứ này từ ta quyết định cùng ngươi kết hôn ngày đó khởi ta liền ở trong lòng thề cả đời đối với ngươi hảo ngươi nếu là không muốn đi thủ đô tưởng lưu lại nơi này ta đây liền không quay về tiểu thiên biết hắn đối chính mình thiệt tình nhưng thật sự nghe được hắn nói Tình nguyện từ bỏ về thủ đô cơ hội cũng muốn cùng chính mình ở bên nhau vẫn là thực chịu xúc động. Nàng rồi nói, thật là cái ngốc tử, ngươi một cái sinh viên lưu lại nơi này làm gì, tưởng cả đời đương thợ mục. Lại nói ngươi vẫn luôn tưởng cùng cha mẹ đoàn tụ, nếu là ta ngăn đón ngươi không cho ngươi trở về, ngươi ngoài miệng chịu trong lòng cũng là không chịu. Cố văn khiên cười bế lên nàng, thừa nhận nội tâm ý tưởng, ngươi nói rất đúng, ta là tưởng cùng cha mẹ đoàn tụ, nhưng ta cũng để ý ngươi cảm thụ, nếu ngươi thật sự không nghĩ rời đi. Ta nguyện ý bồi ngươi lưu lại, biết bọn họ quá hảo, có thời gian thường xuyên trở về xem bọn hắn, ta liền an tâm. Tiểu thiên cười, dễ cầu vô giá bảo, khó được có tình lang, đời này có thể cùng hắn tương ngộ bên nhau đã không có gì tiếc nuối. Chương 30 Chương 30 76 cuối năm, người một nhà rời đi thượng nghiêu thôn trở lại thủ đô, trù vào cố gia ban đầu ở vào lễ sĩ ngõ nhỏ sân, nghe cố văn khiên ý tứ, nếu không phải cứu cứu nhiều mặt chu toàn, này chỗ tòa nhà lưu không đến hiện tại. Cố văn khiên sau khi trở về vào thiết kế viện, công công cũng về tới ban đầu công tác đơn vị, trải qua quá đau khổ biệt ly sau, người một nhà thực quý trọng hiện tại sinh hoạt. Bởi vì bà bà thân thể không tốt, trong nhà ngoài ngõ lớn nhỏ sự đều giao cho tiểu thiền tới an bài, mặc kệ là một ngày tam cơm vẫn là nhân tình lui tới, năm khẩu nhà cũng vội nàng xoay quanh, sau lại thác mở giới thiệu vị bảo mẫu lúc này mới nhẹ nhàng. Qua sinh nhật sau đã 6 tuổi quả quả đã sớm tới rồi đi học tuổi tác, nhưng bọn hắn khi trở về học kỳ chương trình học đã tới gần kết thúc hai vợ chồng xử lý hiếu học tịch sau cũng không có vội vã đem quả quả đưa đến trường học mà là tham gia nhập học trắc nghiệm quả quả học tập năng lực rất mạnh ở trong thôn khi tuy rằng không hệ thống thượng hóa học nhưng hai vợ chồng đối nàng giáo dục chưa từng có lơi lỏng ở tiểu thiền xem ra quả quả chi thức dự trữ ít nhất có thể đạt tới tiểu học năm ba sinh trình độ tiểu thiên cùng hiệu trưởng thuyết minh quả quả tình hôm sau hiệu trưởng đồng ý quả quả vượt cấp chỉ cần thông qua trắc nghiệm là được nữ văn toán học hai môn công khóa tổng dùng khi không đủ 70 phút quả quả hoàn thành năm hai năm ba bốn phân bài thi toàn bộ mãn phân thành tích đương trường ra hiệu trưởng vừa lòng đẩy mắt kính cười nói cố dính đồng học thành tích phi thường ưu tú tổng hợp các phương diện suy xét học kỳ sau có thể từ năm ba bắt đầu dựa theo cái này thành tích tiếp tục khảo năm bốn hoặc năm năm cấp có lẽ cũng có thể thuận lợi thông qua nhưng sáu tuổi hải tử đọc năm ba đã thực kinh người lại thăng cấp đối hải tử trưởng thành là bất lợi Hai vợ chồng đối này không có dị nghị, gắp, tốt, cảm ơn hiệu trưởng, thực chờ mong cô Dinh ở quý giáo học tập sinh hoạt. Trên đường trở về tiểu thiền nắm nữ nhi tay, đối nàng hôm nay biểu hiện phi thường vừa lòng, mặc kệ là thành tích vẫn là tính cách, đã đầy đủ phát huy chính mình năng lực, cũng thể hiện rồi tự nhiên hào phóng khí trước. cố dĩnh đồng học, ngươi hôm nay phi thường đồng, ba ba mụ mụ vì ngươi cảm thấy tiêu ngạo. Lại quá hai tháng ngươi chính là năm ba học sinh, là đại hài tử, muốn so hiện tại càng thêm nỗ lực tiến tới biết không. Quả quả đại danh cố dĩnh, đi học tự nhiên đắc dụng đại danh, nhưng trong nhà đại gia vẫn là thích xưng nàng lũ danh. Quả quả gật đầu, hai căn đôi ngựa ở sau đầu vứt ra mỹ lệ đường cong, mụ mụ, này đó ta đều biết, trẻ trung không nỗ lực, lao đại đồ bi thương, khi còn nhỏ không hảo hảo học tập trưởng thành liền sẽ biến thành xã hội sâu mọn, liền cơm đều ăn không nổi. Ngươi nói rất đúng, ngươi xem nhà chúng ta, ra ra mãi mãi cùng ba ba đều là sinh viên, mụ mụ đã dạy ngươi, cho giỏi hơn thầy. Ngươi đến so ba ba càng thêm ưu tú mới được. Quả quả cái hiểu cái không hỏi, mụ mụ, vậy còn ngươi, ngươi vì cái gì không phải sinh viên? Nữ nhi vấn đề này hỏi ra tới cố văn khiên liền nhìn về phía thê tử, nay thuộc về là xã hội nguyên nhân, nhưng hắn vẫn là muốn nghe thê tử như thế nào trả lời. Mụ mụ trước kia sinh hoạt ở nông thôn không có như vậy học tập điều kiện, còn có chúng ta quốc gia đại học bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân thời gian rất lâu không hề tuyển nhận tân học sinh, cho nên mụ mụ không có biện pháp tiếp tục đào tạo sâu Nhưng mụ mụ trong lòng là thực khát vọng đọc đại học. Quả quả đau lòng nhìn mụ mụ, an ủi nói, không có quan hệ mụ mụ, chờ đại học chiêu học sinh ngươi lại đi đọc đi, ngươi không phải nói cái gì thời điểm học tập đều không tính văn sao. Sáu tuổi hai tử cũng không hiểu đi học là có tuổi tác hạn chế, nhưng quả quả tính trẻ con lời nói trong lúc vô ý tiên đoán một cái sắp phát sinh đại sự kiện. Thất thất năm hạ, cố văn khiên trước tiên đạt được bên trong tin tức, nói quốc gia đem khôi phục thi đại học, công nhân, nông dân, lên núi xuống làng thanh niên trí thức phục hồi như cũ quân nhân, cán bộ, thuộc khóa này sinh viên tốt nghiệp trở đều có thể tham gia. Hắn vẫn luôn nhớ kỹ thê tử nói nếu có cơ hội muốn tiếp tục đào tạo sâu nói, về đến nhà sau hắn liền đem tin tức tốt này nói cho nàng. Tiểu thiên ra vẻ kinh ngạc hỏi, thật sự, ngươi không phải là gạt ta đi. Bảy năm qua đi, thời gian cũng không có ở trên người nàng lưu lại cái gì dấu vết, ăn mặc màu trắng váy dài tiểu thiên như mới gặp Mỹ Lệ, càng thêm một phần thành thục ý nhị, giống no đủ nhiều nước thủy mật đào hương thơm mùi thơm ngạt." nhất tần nhất tiểu dễ dàng bắt được hắn tông. Đương nhiên không phải, ta là lần nữa xác nhận sau mới dám cùng ngươi để. Hắn bưng lên trên bàn nước sôi để ngồi uống lên, lan lộn hầu kết tràn ngập dương cương hương vị. Tiểu Thiên đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, dùng kia thu thủy đôi mắt nhìn hắn hỏi, "Văn Kiên, ngươi là biết đến, không có thể đọc đại học vẫn luôn là đấy lòng ta tiếp đuối, nếu tin tức này là thật sự, ta đây thị phi tham gia không thể, ngươi có thể hay không duy trì ta?" "Đương nhiên, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì ta đều sẽ duy trì ngươi." Hắn ôm lấy thê tử vai, làm nàng dựa vào chính mình trên vai, ta nếu không duy trì liền sẽ không theo ngươi nói, sớm trong khoảng thời gian này hảo hảo ôn tập, trong nhà sự thỉnh Hoàng Di nhiều đàm đương, cùng lắm thì cho nàng nhiều chướng chút tiền lương. Hoàng Di là trong nhà bảo mẫu, hắn liền này đó đều nghĩ đến có thể thấy được là nghiêm túc suy xét quá. Nàng cố ý hỏi, kia nếu là ta nghiêm túc chuẩn bị vẫn là không thi đậu làm sao bây giờ, ngươi có thể hay không đối ta thất vọng? Cố văn khiên khép cười một tiếng, hôn nàng phát đỉnh nói có ta ở đây đâu từ hôm nay trở đi ta chính là ngươi cao trung láo sư sở hữu chương trình học ta cùng ngươi cùng nhau ôn tập hắn chính là năm đó thủ đô thị thi đại học tráng nguyên có hắn ở thông tuệ thê tử tuyệt đối không thể thi rớt nói hôm nay bắt đầu liền hôm nay bắt đầu trong nhà không có cao trung sách giáo khoa cố văn khiên bằng ký ức ra vài đạo toán học đề cấp tiểu thiền nàng bắt được đề mục sau tự nhiên đến làm bộ xem không hiểu chờ hắn giảng giải sau mới bừng tỉnh đại ngộ thực mau liền suy một gia ba nắm giữ tri thức yếu điểm Thực hảo, nếu lấy cái này tốc độ ôn tập nói, cao trung 3 năm chi thức hoa không được nhiều thời gian dài ngươi là có thể thông hiểu đạo lý. Tiểu thiên Giảo hoặc cười, học sinh học hảo thuyết minh lão sư giáo hảo, ta có cố lao sư kẻ hèn thi đại học mà thôi, mới không sợ. Cố văn khiên đem nàng ôm vào giường màn trung, lo liệu lao sư chức trách, tự thể nghiệm giáo khởi sinh vật tới. Cha mẹ chồng đối tiểu thiên thi đại học quyết định trăm phần trăm duy trì, bọn họ coi trọng đảo không phải bằng cấp, mà là đại học trừ bỏ chi thức ngoại còn có thể giáo hội học sinh rất nhiều nhân sinh đạo lý, dẫn đường bọn học sinh hình thành độc đáo giá trị quan. vẫn luôn chờ đến mười hai tháng khảo thí mới chính thức bắt đầu. tiểu thiền khảo khoa học tự nhiên, khoa vì chính trị, ngữ văn, toán học, lý hóa tổng, tổng phân bốn trăm, nàng khảo ba trăm bảy mươi sáu phần, toàn thị đại tam, bị thanh đại thiết kế học chuyên nghiệp trúng tuyển. thi đậu đại học là hỉ sự, cha mẹ chồng còn cố ý bày hai bàn thỉnh bạn bè thân thích ăn cơm, trên bàn cơm mọi người không được khen tiểu thiền. Không nghĩ tới nhà chúng ta lại nhiều cái sinh viên, nay thật đúng là vạn người quá ghe độc mục, có thể khảo ra như vậy thành tích tới quá không dễ dàng. 500 nhiều vạn người ghi danh, 27 vạn người trúng tuyển, trúng tuyển tỷ lệ 14% điểm bảy. Nguyên bản còn có nhân vi cố văn khiên tìm cái thôn cô cảm thấy không đáng giá, hiện tại tiểu thiền thi đậu đại học hậu thân giới tăng gấp bội, liền không tồn tại có đáng giá hay không vấn đề. Đương có người hỏi tiểu thiền trong nhà điều kiện tốt như vậy, không lo ăn không lo xuyên vì cái gì tham gia thi đại học khi nàng nói người một khi thỏa mãn với vật chất điều kiện sau liền sẽ theo đuổi tinh thần phương diện tài phú đây là tìm kiếm tự mình cùng thực hiện tự mình quá trình một khác tầng ý tứ là nàng hy vọng chính mình có thể trở thành hài tử tấm gương làm độc lập tự chủ tân thời đại nữ tính mà không phải mỗi ngày vây quanh địa bàn xoay quanh gia đình bà chủ nguyên bản tiểu thiền suy xét tốt nghiệp sau tái sinh một cái quả quả đã lớn lên thường xuyên hâm mộ nhà người khác ca ca tỷ tỷ đệ đệ muội muội nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa Đại tam thời điểm Tiểu Thiền ngoài ý muốn mang thai, tuy rằng trường học không có minh xác cho thấy ở giáo sinh không thể mang thai, nhưng đại gia ước định mà thành tuân thủ. Lấy Tiểu Thiền hiện tại tuổi cùng thân thể trạng thái, lưu lại là nhất thích hợp, nhưng vẫn là đến cấp học viện đánh cái báo cáo mới được. Nàng hỏi trợ phu, ngươi nói trường học nếu là không đồng ý làm sao bây giờ, ngươi là duy trì ta tiếp tục hoàn thành việc học, vẫn là hy vọng ta đem hải tử sinh hạ tới. Nữ nhân sinh hoạt không rời đi làm. Tựa như mẫu thân cùng thê tử rơi vào trong sông trước cứu ai giống nhau, tiểu thiền hỏi cái này chính là tưởng đạt được trượng phu chú ý, nghe được chính mình muốn nghe đáp án, nhưng kỳ thật nàng chính mình trong lòng đều không có tiêu chuẩn đáp án. Cố văn khiên hiểu biết thê tử, lạng lạng ôm nàng giơ lên khỏe môi nói, ta từ trước đến nay tôn trọng ngươi ý kiến, nhưng nếu ngươi hỏi ý nghĩ của ta, tự nhiên là cá cùng tay gấu đều tưởng kiêm đến, thật sự không được tạm nghỉ học một năm. Chỉ đổ thừa chính mình ngày đó bên ngoài uống xong rượu trở về. Không chú ý làm tốt tránh thai thi thố, hắn đem bàn tay chuyển qua thê tử bụng nhỏ chỗ, nơi đó đã bình yên dựng dục tân sinh mệnh, đây là bọn họ tình yêu kết tinh, như thế nào bỏ được dễ dàng bỏ xuống, huống chi không cần nói đối thê tử thân thể cũng là một loại tổn hại. Hắn cũng là thanh đại tốt nghiệp, nhận thức không ít lao giáo thụ, đã tưởng hảo hai ngày này hồi giáo đi một chuyến. Tiểu thiên ở trong lòng ngực hắn thay đổi cái càng thêm thoải mái tư thế dựa vào, đối hắn đáp án miễn cưỡng vừa lòng. Tính lên dự tính ngày sinh vừa vặn là đại bốn học kỳ một nghỉ hè trước sau, chỉ cần không chậm trễ đi học đối việc học không nhiều lắm ảnh hưởng. Ta ngày mai đi trước hỏi một chút xem đi, chủ nhiệm lớp khá tốt nói chuyện, nói không chừng còn sẽ giúp ta nghĩ cách. Muốn ta ra mặt sao? Tạm thời không cần, hảo đao đến cuối cùng mới có thể lượng ra tới. Cố văn khiên cười khẽ, ta đây cây đao này liền ngóng trông nữ hiệp có thể sử dụng thượng. Chủ nhiệm lớp là cái phi thường ôn hòa trung niên nữ nhân. Bởi vì bọn họ là khôi phục thi đại học sau lần thứ nhất, trong ban mỗi vị đồng học cá nhân tình huống đều rất phức tạp, chủ nhiệm lớp đưa bọn họ trở thành người nhà giống nhau quan tâm. Tiểu thiên thịt thịt thịt gõ vang lên cửa văn phòng, chủ nhiệm lớp từ án thư sau ngầm đầu, nhìn đến tiểu thiên sau cười làm nàng vào nhà. Hôm nay như thế nào chủ động tới tìm ta? Ta nhìn ngươi lần trước thiết kế phương án, làm phi thường hảo, khương giáo thụ mỗi lần thấy ta đều đến khen người một lần. Tiểu thiên ngồi xuống sau cười nói, lao sư. Ta hôm nay tới là có người vấn đề muốn phản ứng. Cái này chủ nhiệm lớp càng kinh ngạc, bởi vì Tiểu Thiên gia cảnh không tầm thường, tuy rằng bản thân chỉ là cái nông thôn cô nương, nhưng tình cờ gặp gỡ gả thấp cho hạ phong đến nông thôn cố gia con trai độc nhất, cố gia sửa lại án xử sai sau, Tiểu Thiên liền thực hiện giai cấp vượt qua, chính mình cũng tranh đua thi đậu đại học. Chủ nhiệm lớp thật sự nghĩ không ra nàng có cái gì cá nhân vấn đề yêu cầu phản ứng. Tiểu Thiên có chút ngượng ngùng nói, Lão sư, ta ngoại ý muốn mang thai muốn hỏi một chút trường học cho phép tình huống như vậy sao chủ nhiệm lớp kinh ngạc nhìn về phía nàng bụng người mang thai lạp ta thật đúng là không thấy ra tới mới vừa hoài thượng ta tính qua dự tính ngày sinh là sang năm tháng sáu phân chủ nhiệm lớp nghĩ nghĩ sau nói kỳ thật đâu làm trường học chủ quan thượng khẳng định là không hy vọng học sinh bởi vì cá nhân vấn đề ảnh hưởng việc học nhưng nếu đã đã xảy ra kia vẫn là đến đứng ở chủ nghĩa nhân đạo lập trường suy xét ngươi hiện tại đại tam ly tốt nghiệp chỉ có đã hơn một năm Cái này trong quá trình có hài tử, ta muốn học giáo sẽ tận lực châm trước. Tiểu Thiên gật đầu nói ta, chủ nhiệm lớp lại cho nàng đánh cái dự phòng châm. Đương nhiên, đó là ta cái nhìn, đến nỗi trong viện lãnh đạo như thế nào ý kiến phúc đáp tạm thời còn không thể bảo đảm. Ta sẽ tận lực giúp ngươi tranh thủ. Cảm ơn lão sư, ta đây liền chờ ngài tin tức. Hành, đi về trước đi học đi, ngươi hiện tại tình huống đặc thù chiếu cố hảo tự mình. Học viện lãnh đạo cuối cùng ý kiến là... Hy vọng thu tiểu thiền đồng học có thể ở không ảnh hưởng việc học dưới tình huống bình an sinh sản. Tám một năm tháng sáu mạn nhị nữ nhi cố nhân sinh ra, nhũ danh hiểu hiểu, nhân nàng là sáng sớm sinh ra, có thần hiểu chi ý. Hiểu hiểu tính cách cùng tỷ tỷ bất đồng, từ nhỏ chính là tiểu ba vương, yêu thích hứng thú đều càng thiên hướng nam hải, từ nhỏ lưu chữ học sinh đầu, cũng không mặc váy, tổng bị người hiểu lầm thành nam hải, vì thế tiểu thiền không có thiếu lo lắng. Ngươi nói nàng một cái tiểu cô nương giống tiểu tử giống nhau Ngày hôm qua đi trường học tiếp nàng tan học thế nhưng có tiểu nữ hài cùng nàng thổ lộ nói thích nàng, ngươi biết nàng nói cái gì sao? Xin lỗi ta không thể đáp ứng ngươi, bởi vì ta sẽ không đứng đi tiểu, ngươi có thể tưởng tượng ta ngay lúc đó tâm tình sao? Tốt nghiệp sau lưu giáo nhậm giáo tiểu thiền vỗ ngực, rất có tùy thời té xỉu khả năng tính, cố văn khiên đem nàng đưa tới trong lòng ngực, chấn an thê tử cảm xúc. Mỗi cái hài tử tính cách đều là bất đồng, hiểu hiểu như vậy không có gì không tốt, nàng thực tự tin cũng thực rộng rãi không phải sao? Đến nỗi nàng nói câu nói kia, có thể là đã từng có người như vậy giáo dục quá nàng nam hải cùng nữ hải khác nhau, nàng mới 4 tuổi, chúng ta hẳn là nhiều cho nàng trưởng thành thời gian, không cần quá lo lắng. Tiểu thiên miễn cưỡng tiếp nhận rồi trượng phu an ủi, sao lại mới biết được đầu sỏ gây tội là tỷ tỷ cố dĩnh, đã từng cường điệu quá nam sinh nữ sinh khác nhau, ai biết như vậy nói nhiều hiểu hiểu chỉ nhớ kỹ này một câu đâu. Làm tiểu thiên đau đầu không thôi hiểu hiểu, thế nhưng bởi vì xuất sắc vận động thiên phú bị tuyển nhập thị bơi lội đội thành một người bơi lội vận động viên, sau gia nhập quốc gia đội, đại biểu quốc gia đạt được quá rất nhiều vinh dự. Rất nhiều năm sau một ngày, Đương Tiểu Thiền nghe được đã lâu hệ thống giọng nói khi liền biết chính mình rời đi Nhật Tử tới rồi, nàng nội tâm thực bình tĩnh, cũng thực thản nhiên, ngồi đối diện ở bên người trượng phu cười cười, nắm hắn tay nói, Văn Khiên, đời này ta thật cao hứng gặp được ngươi phía trước chúng ta nói tốt, mặc kệ ai đi trước lưu lại đều không cần khổ sở, nên tới đều sẽ tới, nên đi cũng đều sẽ đi. Cố văn khiên không biết thê tử vì cái gì đột nhiên nói này đó, chỉ gắt gao hồi nắm lấy nàng, cứ việc tuổi già lại như cũ quắc thư mắt, vài thập niên như một ngày chứa nói không hết tình yêu. Ta cũng thật cao hứng, chúng ta hai chính là mệnh chung chú định duyên phận, ta nếu là so ngươi đi trước ngươi đừng khổ sở, ta nhất định ở dưới chờ ngươi. Cố văn khiên nói xong lời này đêm đó, thu tiểu thiền liền trong lúc ngủ mơ đi rồi. Nước mắt mơ hồ vốn là không lắm rõ ràng tầm mắt, hắn vô về thê tử mặt, ở nàng trên trán ấn hạ cuối cùng một hôn. Chương ba mươi một, Chương ba mươi Nhiệm vụ sau khi kết thúc thu tiểu thiền trở lại thế giới hiện thực, nàng rất thương cảm, đặc biệt là linh hồn phiêu ở giữa không trung khi nhìn đến tuổi già cố văn khiên khắc ở chính mình trên mặt kia một hôn, vài thập niên ngọt ngào hồi ức tất cả thoáng hiện ở nàng trong đầu, trái tim quặn đau không thôi. Dựa theo hệ thống quy định, người xuyên việt hoàn thành nhiệm vụ sau đem tiến hành rửa sạch, tức tẩy đi nhiệm vụ thế giới tình cảm, liền sinh ra cảm tình nhiệm vụ đối tượng cũng chỉ dư lại mơ hồ không rõ bóng dáng bởi vậy thu tiểu thiền chỉ tới kịp vì cố văn khiên dứt một giọt nước mắt cũng đã đem hắn hoàn toàn quên an mặc áo bờ lắc trắng nhân viên công tác cầm cứng nhắc đi tới thanh âm thanh lãnh trên mặt cũng không có chút nào dư thừa biểu tình chúc mừng ngươi nhiệm vụ man phân trừ bỏ nguyên thủy tích phân ngoại còn có một bút thêm vào khen thưởng đã đánh tới ngươi tài khoản thu tiểu thiền xem xét chính mình không gian giao diện phi thưởng vừa lòng tích phân ngạch trống sau liên tiếp linh một trăm tám mươi vạn tích phân đổi thành nhân dân tệ chính là ba mươi sáu vạn Nhiệm vụ chung cả đời với thế giới hiện thực bất quá một tháng, này thu vào vẫn là thực khả quan. Tuy rằng trong lòng có chút vắng vẻ khó chịu, lại nhớ không dậy nổi cụ thể vì cái gì, chỉ đương nhiệm vụ di chứng. Người có 7 ngày kỳ nghỉ, 7 ngày sau tiến hành lần thứ 2 nhiệm vụ. Nói xong, nhân viên công tác thỉnh nàng ký một đống văn kiện, cùng loại những việc cần chú ý, bảo mật hiệp nghị linh tinh, thiêm hảo sau thu tiểu thiền liền lái xe về nhà. Dọc theo đường đi quen thuộc cảnh sắc làm nàng có chung dường như đã có mấy đời cảm giác. Nàng thở dài, trước cho cha mẹ gọi điện thoại, nói tốt ngày hôm sau về nhà ăn cơm. Tốt nghiệp sau nàng liền từ trong nhà dọn ra tới trụ, Mỹ Kỳ danh rằng công ty cung cấp nhà ở, kỳ thật là bởi vì công tác tính chất không có phương tiện cùng cha mẹ cùng ở. Mấy năm nội tích cóp số tiền, lần trước dùng sở hữu tiền tiết kiệm mua một đống lưng chừng núi biệt thự, còn không có trang hoàng hảo bởi vậy tạm thời còn vô pháp vào ở. Nàng tính toán tồn đến 500 vạn tiền mặt sau liền từ trước, nói đến cùng người xuyên Việt công tác cũng là thanh xuân cơm không có khả năng làm cả đời trong công ty các tiền bối đại nhất lâu bất quá mười năm mà thôi cùng cha mẹ trò chuyện sau thu tiểu thiền lại cấp khuê mật bát cái điện thoại bợn bluetooth hai nghe thực mau liền xuất hiện khuê mật rộng rãi thanh âm ngươi nhưng rốt cuộc đã trở lại lần này đi công tác thời gian cũng lâu lắm đi thu tiểu thiền chuyển động tay lái cười hồi không có biện pháp hôn khẩu cơm ăn không dễ dàng buổi tối muốn hay không tới ta này ăn lẩu khuê mật sảng khoái đồng ý hảo a muốn ta chuẩn bị cái gì sao không cần Ta phát tiền thưởng mời khách, thịt bò cuốn còn đủ. Các nàng đã là nhận thức mười mấy năm bằng hưu, nhưng khuê mật cũng không biết thu tiểu thiền chân thật công tác tính chất, chỉ đương nàng là khảo cổ, bởi vì nàng đại học chuyên nghiệp chính là khảo cổ. Thu tiểu thiền tiện đường đi siêu thị mua cái lẩu yêu cầu các loại nguyên liệu nấu ăn, thịt bò cuốn, ngữ bụng, vịt tràng loại này mua không ít. Tiểu thiền, ngươi không phải mới vừa mua phòng sao, như thế nào bỏ được mua nhiều như vậy quý? Phát tiền thưởng nha! Vất vả một tháng đương nhiên đến hảo hảo khao một chút chính mình Khuê mật cười ngồi xuống Cùng tiểu thiền cùng nhau mở mịt ở cái lẩu hương khí chung Ân, không tồi Xem ra ngươi vất vả đều là đăng giá Tuy rằng thường xuyên đi công tác Vội đến liền yêu đương thời gian đều không có Nhưng tránh nhiều a Nam nhân nào có tiền đáng tin cậy Thu tiểu thiền cười nói Ngươi mộng tưởng không phải tìm cái có tiền bạn trai sao Chỉ cần hướng cái này Mục tiêu nỗ lực bánh mì tình yêu đều sẽ có Khuê mật thở dài mười cái độc thân nữ thanh niên có chín đều là như vậy tưởng cạnh tranh qua kịch liệt ta hiện tại cảm thấy ngươi lựa chọn mới là đối hảo hảo công tác nỗ lực kiếm tiền so khắp nơi răng lưới tìm nam nhân đáng tin cậy nhiều thu tiểu thiên một bên hạ đồ ăn một bên ăn ủi công tác của ngươi không phải khá tốt sao lại nỗ lực tăng lên một chút tiền lương khẳng định sẽ chướng khuê mật là một nhà ngoại sĩ bạch lĩnh tốt nghiệp sau mấy năm tâm tư đều dùng ở luyến ái thượng tin tưởng vững chắc sẽ ở tốt nhất niên hoa gặp được một vị đạp bảy màu tường vân tới hái nàng vương tử Đáng tiếc hảo nam nhân so ba điều chân cóc còn thiếu, vài lần luyến ái đều lấy thất bại chấm dứt. Khuê mật có chút nhụt trí nói, không đề cập tới ta, vậy còn người, 25, một lần luyến ái cũng chưa nói qua, mỗi ngày như vậy vội vội vội, hảo nam nhân đều bị người khác chọn quang lạc. Thu tiểu thiền sắc thật không nói qua luyến ái, nhưng nàng lần này tiếp chính là kết hôn nhiệm vụ, tuy rằng rửa sạch lúc sau quên mất rất nhiều, nhưng nàng vẫn như cũ nhớ rõ có cái nam nhân đối nàng thực hảo thực hảo. Một trận tim đập nhanh sau. Thu Tiểu Thiền che giấu gấp một đua thịt bò, ta không đổi. mục tiêu của ta là 30 tuổi tích cóc đến cũng đủ nửa đời sau sinh hoạt tiền từ trước, đương du lịch bác chủ cũng hảo, tìm cái phong cảnh tú lệ địa phương khai dân túc cũng hảo, đến nỗi nam nhân, chờ gặp được hợp nhãn duyên rồi nói sau. Nghỉ ngơi một vòng sau Thu Tiểu Thiền trở lại công ty tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, Nam ở thời không khoang nhắm mắt lại, ở một mảnh cường quang trung ngủ say, lại lần nữa tỉnh lại khi xuất hiện ở một gian gác mái, lụa trắng bức màn theo gió vũ động. Ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở khinh sái vào nhà, giao hàng thanh, nói chuyện thanh từ nơi xa truyền đến, nhất phái an tường bình thản. Thu Tiểu Thiên lấy ra gia nguyên chủ ký ức, biết nguyên chủ kêu Tô Mạn là một bộ niên đại trong tiểu thuyết nữ chủ Đường tỷ ở vũ đạo đoàn đương diễn viên, lớn lên thật xinh đẹp, ái mộ hư vinh, một lòng gả cho kẻ có tiền đường phú thái thái hưởng thụ cao chất lượng sinh hoạt. Nghĩ tới tốt sinh hoạt không gì đáng trách, nhưng nàng hiển nhiên khuyết thiếu gả cho kẻ có tiền vật khí. Giao quá mấy nhậm bạn trai không phải sung người giàu có kẻ lừa đảo chính là không muốn cùng nàng kết hôn, Phí thời gian đến 29 tuổi, mới kinh người giới thiệu gả cho một cái ly dị có hài tử trung niên nam nhân di dân. Trong tiểu thuyết đối tô mạn miêu tả cũng không nhiều, chỉ từ nữ chủ người một nhà nói chuyện chung để lộ ra một chút tin tức. Tô mạn xuất ngoại sau quá cũng không như ý, ngoại quốc trượng phu nhìn như thân sĩ, kỳ thật say rượu nghiêm trọng, vẫn là cái khống chế cùng, nàng ở nước ngoài không có công tác không có nguồn thu nhập chỉ có thể dựa vào đối phương sinh hoạt, liền về nước vẽ máy bay tiền đều ra không dậy nổi, 12 năm không có trở về quá một lần, cha mẹ cũng từ lúc bắt đầu sinh khi đến sau lại lo lắng, trở trung niên dung nhan không hề khi bị trượng phu vứt bỏ, nữ chủ nhìn thấy nàng đã hoàn toàn nhận. Không ra cái kia đã từng quăng thải chiếu nhân đường tỷ, Có thể nói nguyên chủ tồn tại chính là vì phụ trợ nữ chủ, một cái mỹ diễm một cái tú lệ, một cái không tư tiến thủ một cái khắc khổ ham hở tiến lên, một cái gặp người không tốt một cái tình yêu ngọt ngào lấy này ca tụng tự lập tự cường tốt đẹp phẩm cách công kích mưu toan đi lối tắt đáng ghê tởm tư tưởng thu tiểu thiên thở dài một tiếng đồng thời may mắn nàng xuyên qua lại đây tiết điểm là nguyên chủ mới vừa tiến vũ đạo đoàn không lâu tuy rằng tính cách có chút nung chiều nhưng còn không có trở nên như vậy vật chứ là cái tương đối đơn thuần tiểu cô nương hệ thống ngươi ở đâu len ken một thanh âm vang lên quen thuộc thanh âm xuất hiện ờ xin hỏi ký chủ có cái gì yêu cầu không có gì chính là tưởng cùng ngươi nói vài câu Xen vào ngươi lần trước nhiệm vụ trung biểu hiện xuất sắc, lần này nhiệm vụ khó khăn thăng cấp, từ C cấp thăng đến B cấp. Thu Tiểu Thiền Hoang mang hỏi, xin hỏi cái này cấp bậc bất đồng thể hiện ở nơi nào? Nhiệm vụ yêu cầu là nhất trí, nhưng phá được khó khăn gia tăng rồi. Ta nhớ rõ trước nhiệm vụ ta là sử dụng dò xét nghi tìm được rồi phá được mục tiêu. Là, dò xét nghi sẽ giúp ký chủ tìm được khí vận chi chủ, thành công công nhưng đối phương tích phân gấp bội. Khó trách thượng một cái nhiệm vụ kết thúc đạt được 160 vạn tích phân. Ta phía trước nhiệm vụ hoàn thành thực hảo sao. Nhưng ta đã nhớ không rõ bộ dáng của hắn. Mơ mơ hồ hồ bóng người, giống đánh mồ sải giống nhau. Xin lỗi, cùng lần này nhiệm vụ không quan hệ vấn đề bổn hệ thống vô pháp trả lời. Hành đi, ta đây đến xem nhiệm vụ này khí vận chi chủ là ai. Thúc giục ý niệm sau, hệ thống số liệu bay nhanh lan lộn, cuối cùng dừng hình ảnh ở một chương hình người chung, chỉ thấy đối phương ăn mặc kiểm sát trưởng chế độ, trường mi tinh mục, mùi cao thẳng, là thư lãng chính trực xoái khí chỉ bằng vào diện mạo thu tiểu thiền là có thể cho hắn đánh chín mươi phân chế phục dụ hoặc a nay cũng quá mang cảm đi cơ hồ mỗi cái nữ hài đều từng ảo tưởng quá gả cho cảnh sát hoặc là bác sĩ không nghĩ tới trong thế giới hiện thực không thể nào sự thế nhưng ở nhiệm vụ thực hiện ảnh chụp phía dưới là đối phương tóm tắt hàn tranh hai mươi chín tuổi tùng thị người chính pháp tốt nghiệp đại học mặc cho tùng giang thị viện kiểm sát kiểm sát chỗ phó trường phòng chưa lập gia đình phụ thân hàn dễ minh tùng giang đại học công trình viện giáo thụ phó viện trưởng mẫu thân trần thục ngọc tùng giang đại học lịch sử hệ giáo thụ gia trụ tùng giang đại học người nhà tiểu khu hàn tranh cá nhân điều kiện thuộc về thượng tầng khó trách hệ thống đem nhiệm vụ định nghĩa thành bê cấp viện kiểm sát phó trưởng phòng cùng vũ đạo diễn viên tám cột đánh không quan hệ húng chi hàn ra như vậy thư hương dòng dõi càng để ý con dâu bối cảnh có thể coi trọng nguyên chủ khả năng tính cực kỳ bé nhỏ ta muốn như thế nào tiếp cận hắn cố ý phạm tội sao hệ thống hữu nghị nhắc nhở nói Viện Kiểm sát phụ trách hình sự án kiện phê bắt, thẩm tra khởi tố công tác. Ngươi nếu muốn dùng phạm tội tới hấp dẫn đối phương chú ý trăm phần trăm sẽ tiến ngục giam. Thu Tiểu Thiên lắc đầu thở dài, ta thoạt nhìn có như vậy ngốc sao? Chỉ là nói cho ngươi nhiệm vụ này có bao nhiêu khó. Nếu nhiệm vụ này chỉ có thể tính b cấp nói, như vậy ta vĩnh viễn đều không nghĩ tiếp thu a cấp nhiệm vụ. Này không phải buồn hệ thống có thể quyết định. đang ở Thu Tiểu Thiên vì nhiệm vụ thương thân khi, thịch thịch thịch tiếng đập cửa vang lên, là nguyên chủ mẫu thân Nhậm Lệ cầm ở bên ngoài mạn mạn thái dương đều phơi mông chạy nhanh lên ăn cơm sáng cho ngươi mua bánh bao nhỏ đầu. nguyên chủ cha mẹ đều ở xưởng dệt công tác phụ thân là kế toán mẫu thân là dệt nữ công sinh một nhi một nữ nhi tử bình thường chất phác nữ nhi xinh đẹp cơ linh so sánh với dưới cha mẹ hiển nhiên càng đau nữ nhi thu tiểu thiền sau khi nghe được vội vàng theo tiếng hảo ta lập tức xuống dưới nhậm lệ cầm nghe được nữ nhi đáp lời liền đi xuống lầu tô gia trụ chính là xưởng dệt người nhà lâu niên đại xa xăm hộ gia đình nhiều nhân trung cư tồn tại vì kiến hiện tượng lại ở vào kinh tế không phát đạt khu cũ khuyết thiếu quy hoạch cư trú hoàn cảnh kém bị khu mới người diễn trở thành khu lều trại có miệt thị chi ý thu tiểu thiên rời giường sau trước đối với gương chiếu chiếu nguyên chủ đáy quả nhân hảo sóng mắt lưu chuyển mặt mày như họa thanh xuân trung lộ ra vũ mị dáng người nhỏ dài đường cong điệu điệu thật dài tóc quan phê trên vai giống chân nhân bản bút bê bà bi có lẽ là khiêu vũ quan hệ dáng người thượng dai thiên nga cổ Một chữ vai, A4L, chính là kia chúng có thể xương quay xanh thượng phóng tiền su trở tay sở rốn kia chung. Xem ra nguyên chủ làm về làm, vẫn là rất có làm tư bản. Thu tiểu thiền thay đổi quần áo xuống lầu, tô ra diện tích tiểu, dưới lầu chỉ có hai cái phòng, chờ hai đứa nhỏ lớn sau nguyên chủ phụ thân tô văn trí mới ở nóc nhà đóng thêm gian gác mái, làm thang lầu, gác mái ngoại không gian làm thành ban công, trống rông nhiều ra hơn 20 bình. Xuống lầu sau chính là phòng khách, cũng làm nhà ăn dùng trên bàn cơm sáng phòng ngừa lạnh nhậm lệ cầm dùng cái nắp nấu thượng đều là tùng thị đặc sắc cơm sáng bánh bao nhỏ hàm sữa đậu nành cháo cùng thập cẩm đồ ăn nhậm lệ cầm cho nàng thịnh chén sữa đậu nành nói này thật vất vả nghỉ ngươi liền ở nhà ngủ không có việc gì ước bằng hưu đi ra ngoài đi dạo phố cũng hảo người trẻ tuổi không giao bằng hưu không được thu tiểu thiên dùng cái muỗng múc khẩu sữa đậu nành tuy rằng là hàm khẩu nhưng hương vị cũng không tệ lắm sữa đậu nành còn bỏ thêm tảo tía tôn khô cải bẹ chờ Bằng hữu ở tinh không ở nhiều, giao như vậy nhiều bằng hữu cũng không thú vị, còn không bằng ở nhà nghỉ ngơi đâu. Nhậm lệ cầm kinh ngạc nói, như thế nào, cùng bằng hữu nháo mâu thuẫn. Ngươi phía trước không phải nói nhiều giao bằng hữu mới có thể mở rộng giao tế vòng sao. Ta hiện tại thay đổi ý tưởng, như vậy mù quáng tự mình đẩy mạnh tiêu thụ là vô dụng, đến tăng lên thực lực của chính mình mới được, ta nếu là biến ưu tú, tự nhiên có thể nhận thức càng ưu tú người. Nhậm lệ cầm nghe được lời này giống không quen biết nữ nhi giống nhau. Thái Dương từ phía tây thăng, nhà ta mạn mạn biết tăng lên chính mình. Vậy ngươi nói nói xem như thế nào tăng lên? Thu Tiểu Thiên ăn cái bánh bao nhỏ, hàm hương hương vị làm nàng cao hứng meo lại mắt. Ta bằng cấp quá thấp, tưởng báo cái trường học tiếp tục học tập, còn có vũ đạo đoàn diễn xuất. Về sau ta muốn tranh thủ đương thủ tịch, tốt nhất hướng chuyên nghiệp phương hướng phát triển. Nữ Nhi nói này đó tính toán thời điểm trên mặt mang theo quang, so di vãng mỗi một ngày càng thêm long lánh bắt mắt. Nhậm lệ cầm vốn chính là mọi chuyện y liệt Nữ Nhi tính tình. Nghe nữ nhi nói muốn tiến tới nỗ lực, nào có không cao hứng, tự nhiên cử đôi tay tán thành. Chương 32, chương 32. Nhậm lệ cầm đã về hưu không cần đi làm, mỗi ngày ở nhà vội việc nhà, nguyên chủ tắc công chúa cái gì ra sự đều không cần làm. Nhậm lệ cầm ý tứ là, nữ hài tay chính là đệ nhị khuôn mặt, thường xuyên làm việc nhà tay sẽ biến thô, nữ nhi muốn phụ dưỡng, chỉ cần gả hảo hoàn toàn có năng lực tiêu tiền thỉnh bảo mẫu làm việc. Có thể nói nguyên chủ cuối cùng có như vậy kết cục. Cùng cha mẹ nuông chiều không phải không có quan hệ, chờ đợi mượn dùng không xác định hôn nhân tới tầm mắt cá chép vượt long môn. Nay cả ngày thu tiểu thiền nơi nào cũng chưa đi, liền ở nhà giúp đỡ nhậm lệ cầm thu thập nhà ở. Trung gian nhận được vũ đạo đoàn bằng hữu làm nàng đi ra ngoài xướng ca điện thoại cũng nguyện chuyển từ chối. Nhậm lệ cầm lúc này mới tin tưởng nữ nhi là thật sự hạ định quyết định thay đổi. Nàng thở dài nói, ngươi năm nay 20 tuổi, hoa giống nhau tuổi tác, lớn lên lại tiêu chí, nếu không phải nhà của chúng ta điều kiện kém khẳng định có thể quá thượng hảo nhật tử, cũng liền không cần vì không có tiền ăn như vậy nhiều khổ. Thu tiểu thiên cảm động rất nhiều lại dở khóc dở cười, "Mẹ, ta đã qua thực thoải mái." Y đi tới rũi tay cơm tới há muỗng. "Từ nhỏ ngươi cùng ba ba liền đem tốt đều cho ta, cũng không có trọng nam khinh nữ tư tưởng, tuy rằng kinh tế không giàu có, nhưng tinh thần thượng giàu có a, những cái đó nhà có tiền ô tao sử cũng không ít, không giống chúng ta như vậy đoàn kết." hơn nữa ta tin tưởng không lâu lúc sau trong nhà gặp qua thượng không bao giờ dùng vì tiền nhọc lòng nhật tử nhậm lệ cầm chỉ đương nữ nhi an ủi nàng nhưng nữ nhi có thể nói ra nói như vậy vẫn là thực làm nàng cao hứng một ngày so với một ngày hiểu chuyện ban ngày trừ bỏ quét tức vệ sinh ngoại thu tiểu thiền còn nhìn báo chí cùng tin tức hiểu biết trước mặt kinh tế hoàn cảnh cùng quốc gia chính sách cựu ngũ năm đang đứng ở quốc gia kinh tế cao tốc phát triển thời kỳ đặc biệt là kinh tế đặc khu tùng thị có thể nói khắp nơi là hoàng kim chỉ cần động cân não kiếm tiền là thực dễ dàng lấy tô ra trước mắt tình huống kiếm tiền biện pháp đến từ nguyên chủ kaka tô hải tường trên người tìm kiếm đột phá khẩu hắn hiện giờ ở vận chuyển công ty làm khuôn vắc công làm là thể lực sống làm người quá mức thành thật dựa theo loại này phát triển phương hướng cả đời chỉ có thể lấy chết tiền lương cái loại này trong tiểu thuyết tô hải tường sau lại tìm cái xưởng dệt nữ công kết hôn thê tử hôn mặt sau lâm quốc sĩ sửa chế nghỉ việc hai vợ chồng không có bằng cấp tìm không thấy thể diện công tác sau lại cùng nhau bãi hàng vỉa hè Sinh hải tử sau mua không nổi nội thành phong ở, vẫn luôn sống ở ở chỗ này, vốn định dựa vào phá bỏ và di rời cải thiện kinh tế, nhưng bởi vì phong ốc quyền tài sản vấn đề cùng sưởng dệt đánh lên kiện tụng hơn nữa vi kiến nhân tố, phá bỏ và di rời khoản còn chưa đủ phó đầu. Phó Buổi tối Tô Văn Trí Tô Hải Tường Phụ Tử Hai tan tầm về đến nhà, nhập lệ cầm đã nấu hảo đồ ăn, trên bàn cơm cường điệu khen nữ nhi như thế nào hiểu chuyện, Tô Văn Trí nghe xong rất là vui mừng. Mạn mạn nói rất đúng. Sắc thật muốn tăng lên tự thân thực lực, hiện tại bên ngoài có rất nhiều hàm thụ ban, lớp học ban đêm, ngươi nếu có thể bắt được khoa chính quy văn bằng về sau rời đi vũ đạo đoàn cũng có thể tìm được một phần ngồi văn phòng công tác. Tô Văn Trí rốt cuộc là có văn hóa, nhìn vấn đề so thê tử nhậm lệ cầm thấu triệt, những lời này trước kia cũng nói qua, chỉ là thê tử cùng nữ nhi cũng không chịu nghe, hắn cũng liền lười phí miệng lưỡi. Ba, Ta về sau sẽ nỗ lực, còn có các ca, vẫn luôn ở vận chuyển công ty cũng không trưởng kiểu. Đến tưởng mặt khác đường ra mới được Tô văn trí vui mừng gật đầu ngươi nói rất đúng Vấn đề này ta đã sớm nghĩ tới Trước kia làm hắn hảo hảo đọc sách Chẳng sợ khảo không được hảo đại học có thể học được nhất nghệ tinh cũng hảo Nhưng hắn chính là không chịu tính hạ tâm tới Trung văn chuyên đề bằng cũng chưa bắt được Hiện tại khắp nơi đều có sinh viên Hắn như vậy bằng cấp có thể làm gì Nếu có thể nói sẽ nói chẳng sợ ta đánh bạc mặt tới đưa hắn đi làm tiêu thụ cũng đúng à Cố tình là cái cơ miệng hồ lô tô hải tường nghe lời đề nói đến chính mình trên đầu chỉ có nháy mắt kinh ngạc theo sát tiếp tục vùi đầu ăn cơm phảng phất cùng hắn không quan hệ giống nhau thu tiểu thiền suy xét quá làm tô hải tường đi học xe khảo cái bằng lái cũng coi như kỹ thuật nhưng này hành nguy hiểm cao khó tránh khỏi va phải đập phải lấy nhậm lệ cầm tính tình khẳng định mỗi ngày ăn không ngon ngủ không được lo lắng cũng liền không để đến nỗi làm buôn bán nhỏ mặc kệ là trước từ nhỏ mở ra thủy vẫn là thuê cái bề mặt đều hảo nhưng làm buôn bán tổng muốn mời chào khách nhân Hắn còn không có kết hôn, dựa hắn một người sợ đỉnh không được áp lực như vậy. Trừ cái này ra Thu Tiểu Thiền tạm thời không có mặt khác linh cảm, chỉ có thể trước đem chuyện này lực hạ, dù sao nhật tử còn trường, chưa chừng ngày nào đó phúc lâm tâm đến tới linh cảm. Đơn hưu kết thúc, ngày hôm sau Thu Tiểu Thiền liền đi vũ đạo đoàn đi làm, ngồi giao thông công cộng thời điểm thế nhưng gặp nóng heo, nàng không khách khi dùng gót giày giẫm đối phương một chân, quay đầu lại hung hăng chừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái. Nhìn đến đối phương lộ ra càng thêm mê say si hán tươi cười sau, bất đắc dị mắt trợn trắng sau một lần nữa thay đổi vị trí trạm. Tới rồi vũ đạo đoàn, các diễn viên đều ở thay quần áo chuẩn bị huấn luyện, một cái kêu rủ lì nữ hải cùng nguyên chủ nhất muốn hảo, đi tới ôm nàng cánh tay thân mật nói, mạn mạn, ta ngày hôm qua gọi điện thoại cho ngươi như thế nào không ra, có cái trong nhà khai công ty tiểu lão bản mời khách đâu, không riêng ca ca còn đi hồng phòng ở ăn cơm tây, ra tay nhưng rộng rãi. Hồng Phong ở là Tùng Thị Phi thường có làn điệu tiệm cơm Tây, phi lê bò bít tết, tiểu Pháp Ý ta Italy kem hộ, không khí hảo đồ ăn hảo, người trẻ tuổi yêu đương làm ái mỗi thích nhất địa phương trí nhất. Nam sĩ xuyên Tây trang đeo cả vạn, cầm rượu vang đỏ ly nhẹ nhấp một ngụm, chỉ cần lớn lên không khó coi, vẫn là thực có thể hù người. Xin lỗi A Lý Ly, về sau cái loại này trường hợp ta liền không đi, ta hiện tại không thích cái loại này mê chơi nam nhân, cảm thấy có học thức có nội hàm nam nhân càng thích hợp kết hôn. Julia một tiếng nói, không phải đâu mạn mạn, ngươi nói như thế nào biến liền biến, trước kia còn nói muốn tìm kẻ có tiền đâu. Thu tiểu thiền cho nàng một cái có nội tình ánh mắt, ta hiện tại còn không thể nói cho ngươi, chờ bát tự có một phiết rồi nói sau. Hảo a, ngươi có phải hay không có tình huống, ta liền nói sao ngươi như thế nào sẽ đột nhiên sửa lại chủ ý, chạy nhanh nói cho ta người coi trọng ai. Julia không ngừng hỏi, thu tiểu thiền liền sẽ không nói, phòng thay quần áo trong một góc đang ở thay quần áo trương nhã thiến hừ một tiếng. Nàng cùng Nguyên chủ thuộc về cạnh tranh quan hệ, ở Nguyên chủ tới phía trước, Trương Nhã Thiến là lão sư thích nhất học sinh, Nguyên chủ tới sau, bởi vì cũng đủ xinh đẹp có linh tính, rất nhiều quan trọng cơ hội đều giao cho Nguyên chủ tới, cố tình Nguyên chủ là cái dựa thiên phú ăn cơm, mỗi ngày đem tâm tư hoa ở trang điểm cùng giao tế thượng, không bằng Trương Nhã Thiến nỗ lực. Hôm nay huấn luyện nhiệm vụ thực trọng, lão sư biên cái tân vũ đạo muốn bài, chỉ định Tô Mạn làm múa dẫn đầu. Thu tiểu thiên hiện tại chính là Tô Mạn nàng nghe được lão sư điểm chính mình danh, tự tin gật đầu nói, lão sư, ta sẽ nỗ lực. lão sư vui mừng gật đầu, hảo, kia hiện tại đại gia trước làm nhĩ thân. lão sư tiếng nói vừa dứt, đại gia liền chuẩn bị kéo gân, trương nhã thiến đột nhiên giơ lên tay, mọi người tất cả đều nhìn qua đi, chỉ thấy nàng lương thẳng thán, dáng vẻ đoan chính nói, lão sư, ta tưởng tự tiến cử làm lần này múa dẫn đầu. vũ đạo trong phòng tức khắc một mảnh an tĩnh, tất cả mọi người nhìn về phía trương nhã thiến bao gồm đương sự tô mạn cùng vũ đạo lao sư dễ xanh. Nữ nhân giác quan thứ 6 là phi thường tinh chuẩn, tô mạn hôm nay lại đây liền đã nhận ra Trương Nhã Thiến đối nàng để ý, không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền làm khó dễ, tuy rằng hiện tại chính mình thành tô mạn, nhưng bài trừ lúc này đối lập quan hệ, nàng kỳ thật rất bội phục đối phương dũng cảm vì chính mình tranh thủ cơ hội dũng khí. Dễ xanh có chút ngoài ý muốn, nhưng thực mau liền chấn định xuống dưới, cười khẽ hỏi, Trương Nhã Thiến, ngươi là đối ta vừa rồi quyết sách có nghi vấn sao Trương Nhã Thiến không chỗ nào sợ gật đầu, đúng vậy lao sư, ta cho rằng chính mình vũ đạo thực lực so tô mạn càng cường. Mọi người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, cùng trương Nhã Thiến quan hệ tốt không thể nghi ngờ duy trì trương Nhã Thiến, cùng tô mạn tốt cũng mở miệng duy trì tô mạn, dễ xanh đối mọi người châu đầu ghé thai ngoảnh mặt làm ngơ, gật đầu nói, là, nếu chỉ từ vũ đạo cơ sở thượng xem, ngươi cơ sở sắc thật so tô mạn hảo, nhưng vũ đạo hiện ra khảo không chỉ là cơ sở, còn có tình cảm biểu đạt, tô mạn tại đây một phương diện là có ưu thế. Lời này phiên dịch xuống dưới chính là, ngươi sắc thật có cơ sở, nhưng ngươi khiêu vũ không có cảm tình, vô pháp làm người sinh ra cộng minh, này không thể nghi ngờ là làm cho mọi người mặt đánh Trương Nhã Thiến một cái vang dội cái tát. Quả nhiên, Trương Nhã Thiến nghe được lao sư nói sau, tuy rằng phía sau lưng như cũ thẳng thán, nhưng tô mạn cảm giác ra nàng nội tâm mất mát, cố nén không có khóc ra tới thôi. Nàng ở trong lòng thở dài, nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân đâu. Tuy rằng nguyên chủ cái loại này không nỗ lực như cũ chịu lão sư thích thuộc tính thực làm người chán ghét không sai, nhưng có nhân sinh xuống dưới chính là bị ông trời đuổi theo uy cơm ăn, chẳng sợ bản thân không đủ nỗ lực. Trong tiểu thuyết nguyên chủ phóng như vậy tốt điều kiện không nỗ lực, ngược lại theo thời gian trôi qua tiêu ma linh khí, ngược lại là Trương Nha thiến, thủ vững vũ đạo sự nghiệp, tuy rằng không có đại thành tựu, nhưng có thể đem sự nghiệp cùng yêu thích kết hợp, cũng là một loại khác thành công. Có cái này tiểu nhạc đệm nhiệt thân thời điểm mọi người đều không nói chuyện. Đại gia thậm chí không dám hướng Trương Nhã Thiến bên cạnh tấu, rũ ly nhỏ rộng ở Tô Mạn bên thay nói, nàng hôm nay là uống lộn thuốc đi, lại không phải mỗi lần múa dẫn đầu đều là ngươi, nàng cũng có cơ hội, làm gì thượng vội vàng cùng ngươi đoạn. Tô Mạn chỉ cười không nói, trong tiểu thuyết Trương Nhã Thiến là thích dễ sanh, tình yêu làm người bị lạc, bởi vì dễ sanh đối Tô Mạn thiên vị, Trương Nhã Thiến liền cho rằng dễ sanh thích nàng, tự nhiên nơi trốn xem Tô Mạn khó chịu. Hôm nay đứng ra tự tiến cử có lẽ là nội tâm tích lũy cảm xúc tới bùng nổ điểm tới hạn đi. Nhiệt thân qua đi vũ đạo bắt đầu, tô mạn theo âm nhạc nhẹ nhàng khởi vũ, nàng học thực mau, nhìn hai lần là có thể nhảy ra. Trương Nhã tiến học cũng thực mau, nhưng nàng động tác quá mức tiêu chuẩn, giống cầm thước đo đo đạc quá dường như, sắc thật không bằng tô mạn linh động. Có người địa phương liền tồn tại kéo bè kéo cánh hiện tượng, giữa chưa ăn cơm khi hơn hai mươi cái vũ đạo diễn viên đều là phân phối, cùng tô mạn quan hệ tốt có sáu cái. Đại gia đánh sau khi ăn xong ngồi ở một bàn, khó tránh khỏi có người nói khởi trương nhã thiến tới. Nàng cũng quá buồn cười, nào có chính mình nói chính mình này tốt. Chính là, liền nàng dáng vẻ kia, không có mạn mạn một nửa đẹp. Tô mạn nhìn mắt ngồi ở cách đó không xa trương nhã thiến, cười cùng mọi người nói, đừng như vậy, chủ động tranh thủ biểu diễn cơ hội cũng không sai, hơn nữa ta cơ sở sắc thật không nàng hảo. Lời này chọc đến mọi người khen nói, mạn mạn, ngươi cũng quá hảo tâm đi. Nhân gia đô kỵ đến ngươi trên đầu ngươi đều không ngại. Mạn mạn chính là quá thiện lương, quả nhiên là người Mỹ thiện tâm. Tô mạn hơi, như thế nào chính mình mạc danh tản mát ra một loại bạch liên hoa hương vị, còn có những người này giống ngốc nết nhan phấn giống nhau. Trương nhã thiến kia trương trên bàn cơm, mọi người cũng ở phun tảo tô mạn. Lao sư cũng quá bất công, còn không phải là lớn lên đẹp điểm, cái gì chuyện tốt đều trước tăng cường nàng. Chính là, cả ngày hướng về phía Lao sư cười, chính là cái hồ ly tinh. Trương Nhã Thiến đờ vẫn đang ăn cơm. So sánh với mất đi múa dẫn đầu tư cách, lão sư làm cho mọi người mặt nói nàng nhảy vũ không bằng tô mạn có linh khí mới là để cho nàng khổ sở. Nàng biết chính mình tồn tại vấn đề. Khi còn nhỏ học vũ thời điểm cung thiếu niên lão sư liền nói quá, nhưng nàng chưa từng có chậm trễ, tin tưởng cần cù đủ thông minh. Đi vào vũ đạo đoàn sau, nàng ánh mắt đầu tiên liền thích dễ xanh, dễ xanh cũng đối nàng coi trọng. Mười lần có tám lần chờ đảm đương múa dẫn đầu, từ tô mạn tới sau, hết thể đều bất động. Buổi chiều tập luyện tiếp tục, Dễ Xanh không có vẫn luôn lưu tại Vũ Lão thất, mà là khoảng cách một hai cái giờ lại đây xem một lần. Vui mừng phát hiện Tô Mạn so trước kia nghiêm túc rất nhiều, không hề chịu thời gian liền lười biếng, mà là nhất biến biến nghiêm túc luyện tập. Liên Thông Cần đã đến giờ cũng không có lập tức trở về, ngược lại là từ trước đến nay nỗ lực trương nhã thiến đi trước rời đi. Tô Mạn chính nhập thân nhảy, chờ phục hồi tinh thần lại từ trong gương thấy Dễ Xanh đứng ở nàng phía sau, mãn nhãn thưởng thức cùng khẳng định. Nàng vội dừng lại xoa hán hô thanh lão sư. Thực không tồi, luyện nữa hai ngày liền có thể đạt tới lên đài biểu diễn tiêu chuẩn. Đều là lao sư giáo hảo. Dễ sanh nghe vậy cười, ngươi hôm nay nhưng thật ra biết gặp may, trước kiếp nhưng không như vậy nghe lời. Tô mạn cảm nhận được một cổ như có như không sùng lịch, nhưng trong tiểu thuyết chưa nói dễ sanh thích nguyên chủ, nàng chỉ đương chính mình nghĩ nhiều. Rời đi vũ đạo đoàn đã là đèn rực rỡ mới lên, tô mạn trong lòng nhớ thương nhiệm vụ sự, từ vũ đạo đoàn đến viện kiểm sát vừa vẫn có nhất ban giao thông công cộng, ma xui quỷ khiến trung. Nàng thượng kia chiếc 21 lộ giao thông công cộng. Chính trực tan tầm cao phong, giao thông công cộng thượng nhân rất nhiều, tô mạn tìm vị trí trạng, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh cùng hệ thống giao lưu. ngươi biết hàn tranh tan tầm sao? Hệ thống len ken một tiếng online, không có, hàn tranh nhiệt tình yêu thương công tác, là chiến sĩ thi đua. Cái này trả lời khấu 500 tích phân, tô mạn bất mãn nói, như vậy quý. Ta nhớ rõ trước kia là miễn phí. Hệ thống bình tĩnh nói, đây là tân giá hàng tiêu chuẩn thỉnh chú ý kiểm tra và nhận tô mạng cờ lạch mở hệ thống hình ảnh giao diện thượng rầm rạp viết các loại phục vụ giá cả khái quát lên chính là bình thường cố vấn năm trăm tích phân chiều sâu cố vấn năm tích phân cùng nhiệm vụ tương quan quan trọng cố vấn năm mươi tích phân một cái bê cấp nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành bất quá mới một trăm hai mươi vạn các hạng thu phí nhưng thật ra không ít nói rõ đem nàng đường coi tiền như rác ta đơn phương tuyên bố chúng ta hư hết xem ra muốn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ còn phải dựa vào chính mình mới được Hôm nay coi như dò đường, dù sao viện kiểm sát nàng về sau khẳng định thường xuyên đi. Giao thông công cộng chạy 9 trạm sau liền đến mục đích địa, tô mạn mới vừa xuống xe liền nhìn đến lộ đối diện một vị an mặc chế phục cầm công văn bao nam nhân từ viện kiểm sát cửa ra tới. Cao dài gầy gục thân hình, yêu việt ngũ quan cùng khí chất, chỉ xa xa vừa thấy liền biết là hàng tranh. Tô mạn vội vàng xuyên qua đám người hướng bờ bên kia chạy qua đi, thật dài sợi tóc ở trong không khí bay múa, dẫn người qua đường chú mục không thôi. Hai người cách hai ba trăm mét khoảng cách, mắt thấy lại nỗ lực hơn là có thể đuổi theo, Hàn tranh thế nhưng qua đường cái, chờ Tô Mạn chạy tới đèn đường đã biến thành đèn đỏ, chỉ có thể đứng ở giao lộ đối với hắn bóng dáng ôm bụng thở dốc. Thiên Nột, này cũng quá khó đuổi theo. Bất quá hắn ngoại hình thật sự thực ưu việt, chính là biểu tình quá mức nghiêm túc, hai mươi chín tuổi còn không có bạn gái, tuyệt đối là cái khó có thể phá được mục tiêu. Tô Mạn giơ tay nhìn xuống tay biểu thượng thời gian, bảy giờ ba mươi tám phân, nàng ghi tạc trong lòng. Chuẩn bị ngày hôm sau không ngừng cố gắng chương 33 mươi chương 33 Tô mạn đổi xe về đến nhà đã mau 9 giờ Trong nhà đã ăn qua Nhậm lệ cầm cố ý cho nàng để lại một phần Có tôm rang xương sườn canh cùng dưa chuột xào trứng gà Tô ra cư trú hoàn cảnh giống nhau Thức ăn lại rất không tồi Rốt cuộc một nhà bốn người đều là tiền lương giai tầng Ở giá hàng còn không có như vậy Thái quá kiểu ngũ năm Một ngày tam cơm tinh xào chút cũng không quá mức Người hôm nay như thế nào về trễ Chúng ta ở nhà lo lắng đến không được, ngươi ca còn nói muốn đi tìm ngươi đâu. Tân bài cái vũ, lão sư làm ta làm muốn dẫn đầu, ngày hôm qua ta không phải nói phải hảo hảo nỗ lực sao, tan tầm sau lưu lại thêm luyện sẽ đã quên thời gian. Nhậm lệ cầm lại là vui mừng lại là lo lắng nói, nỗ lực tiến tới đương nhiên hảo, nhưng các ngươi vũ đoàn rời nhà rất xa, ngươi trời tối một người về nhà chúng ta khẳng định lo lắng. Mẹ, không có việc gì, pháp trị xã hội sợ cái gì, trên đường đều có cảnh sát đâu. Hơn nữa ta đi đều là đại lộ sẽ không có việc gì. Nàng trước kia chính là học quá võ thuật, dễ như trở bàn tay là có thể đá bay mưu đồ gây rối hỗn đảng, bất quá nguyên chủ sẽ không cái này, Tô Mạn liền không cần đặc biệt nói. Ăn sau khi ăn xong chén đua cũng không cần nàng thu thập, nhậm lệ cầm thúc dục nàng chạy nhanh tắm rửa ngủ. Ngươi mệt mỏi một ngày, chạy nhanh nghỉ ngơi đi, ta không giống nhau, cả ngày đãi ở nhà chính là nấu cơm làm việc nhà, không có việc gì làm còn đầy người không được tự nhiên đâu. Tô Mạn ôm ôm nàng, làm việc nhà nhất vất vả, chúng ta công tác còn có nghỉ ngơi thời điểm ngươi không có, về sau nghỉ ta sẽ ở nhà hỗ trợ làm việc nhà. Nhậm lệ cầm vô nữ nhi khuôn mặt nhỏ nói, đều là như vậy lại đây, chúng ta làm phụ mẫu nguyện ý vì hài tử vội cả đời, chỉ cần ngươi cùng ngươi ca hảo hảo, ta chính là lại vất vả cũng đang đến. Kia khẳng định, chúng ta không riêng sẽ càng ngày càng tốt, còn sẽ vẫn luôn hiếu thuận ba ba mụ mụ đâu. Tô mạn tắm rửa xong trở về phòng, sửa sang lại hạ nguyên chủ kinh tế tình huống, nguyên chủ thù lao không thấp. Một tháng 600 khối, diễn xuất còn có thêm vào trợ cấp, tối cao có thể đạt tới 1.000 năm một tháng. Hiện tại tùng thị bình quân tiền lương là 400 khối tả hưu, nàng thu vào trình độ xa xa cao hơn bình quân giá trị. Phải biết rằng hiện giờ nội thành giá nhà cũng bất quá 1.000 năm đến 2.000, chín tám năm về sau phúc lợi phân phòng trở thành lịch sử, nhà ở tiền hóa, giá nhà lúc này mới. Bắt đầu manh chướng, sổ tiết kiệm, tiền bao, ngăn kéo, một đường xem xuống dưới thế nhưng chỉ có 350 khối sáu bao các loại đồ trang điểm nước hoa hàng hiệu quần áo dạy nhưng thật ra thu thập ra không ít tới cái này tình hình hoàn toàn không ra ngoài nàng dự kiến rốt cuộc nguyên chủ lập trí gả kẻ có tiền tin tưởng vững chắc có xinh đẹp khuôn mặt là có thể quá thượng tốt đẹp sinh hoạt tự nhiên không tồn tại tổn tiền tâm tư nhưng hiện tại thay đổi tâm liền không giống nhau nàng hiểu lắm dung nhan dễ lão thanh xuân cực nhanh mặc kệ là đồ trang điểm vẫn là hàng hiệu quần áo đều chỉ là hư vinh mà thôi không bằng tài sản cố định tới thật sự lại nói nàng hiện tại muốn công lược đối tượng là hàn tranh một vị ái quốc chuyên nghiệp kiểm sát trưởng quá vật chất sẽ làm đối phương phản cảm tô mạn đem đồ vật thu hảo khoảng cách lần sau phát tiền lương còn có mười hai thiên đến ăn mặc cần kiệm mới được xem ra mặc kệ thời đại nào đều có nguyệt quan tộc len ken một tiếng hệ thống online ngươi hôm nay nhìn thấy nhiệm vụ mục tiêu có gì cảm tưởng tô mạn nhìn trong đêm đen theo gió lay động xa mảnh nói cảm tưởng chính là lớn lên xác thật không tồi cũng rất có khí thế làm ta có loại lộ từ từ này này tu xa hệ thống khổ hệ thống dù sao cũng là có văn học tu dưỡng hệ thống cứ việc vô pháp sinh ra cộng tình nhưng cũng không ảnh hưởng nó lý giải tô mạn ý tứ trước mắt tới xem hoàn thành công lược nhiệm vụ xác thật không dễ dàng ngươi có cái gì kế hoạch tô mạn nghĩ nghĩ bằng này không hề giao thoa sinh hoạt trạng thái phong tình vạn trùng cũng không chỗ xử nếu là xuyên thành viện kiểm sát văn viên hoặc là luật sư linh tinh còn hảo chút trực tiếp xuất kích đem chính mình trở thành điên cuồng truy tinh phan lao tản làm hắn thói quen nhìn thấy ta đưa một người đối một người khác sinh ra thói quen sau là thực dễ dàng sinh ra cảm tình hệ thống nếu có thể đổ mồ hôi nói lúc này nhất định mồ hôi đầy đầu vốn tưởng rằng trước nhiệm vụ anh hùng cứu mỹ nhân đã là điểm mấu chốt không nghĩ tới nàng ở cái này nhiệm vụ đổi mới hạng cuối trực tiếp lựa chọn lì lợm la liếm kịch bản ta cho rằng ngươi sẽ đi ghi danh nhân viên chính phủ tiến viện kiểm sát công tác lập trí lộ tuyến tô mạn mỉm cười xin lỗi làm ngươi thất vọng rồi ta từ trước đến nay không đi tầm thường lộ Hệ thống chính là hệ thống A, căn bản không hiểu nam nhân, nếu nó nói con đường kia dễ dàng như vậy đi, viện kiểm sát các loại mỹ nữ không ít, vì cái gì không ai có thể bắt lấy kia đoá cao lanh chi hoa đâu. Hiện nhiên gần quan được ban lộc kia nhất chiêu ở trên người hắn căn bản không thích hợp. Đối phó loại này vạn năm băng sơn nam, phải xuất kỳ bất ý làm hắn ấn tượng khắc sâu mới được. Trở lên là nàng nghỉ phép khi bù lại đại lượng ngôn tình tiểu thuyết đến ra kết luận, đến nỗi thực tiễn kết quả như thế nào chỉ có thời gian mới có thể cấp ra giải đáp. Ngày hôm sau vũ đạo đoàn nhiệm vụ vẫn là tập luyện vũ đạo, tô mạn hoàn thành độ đã rất cao, cho tới nay tổng cho rằng chính mình biểu hiện càng thêm ưu dị trương nhã thiến càng thêm áp lực, đã sinh du sao còn sinh lượng, vì cái gì có nàng trương nhã thiến còn phải có tô mạn tồn tại đâu. Loại này cảm xúc ở nghỉ trưa trước nhìn đến lao sư cố ý tìm tô mạn nói chuyện mà hoàn toàn bùng nổ, tuy rằng ở cách xa nàng nghe không rõ hai người nói gì đó, nhưng lão sư trong mắt sủng lịch cũng yêu thích là không lừa được người mà tô mạn vô về tóc sán cười bộ dáng ở trong mắt nàng chính là một loại không tiếng động đáp lại cùng dụ hoặc không nghĩ tới tô mạn chỉ là bình thường câu thông cảm tạ dễ xanh vài câu bởi vì hắn khen tô mạn biểu hiện lực thực hảo trách chỉ trách tô mạn lớn lên cũng đủ đẹp nùng nhan diện mạo cho dù không hóa trang cũng lộ ra một tia diễm lệ giơ tay nhấc chân không tự giác mà tản ra mê người phong tình Ăn qua cơm trưa sau rủ ly cùng tô mạn nói hôm nay buổi tối có cục ngươi đi sao nghe nói không ít có tiền công tử ca sẽ đến Tô Mạn lắc đầu, "Không đi, ta về nhà có việc đâu." "Ngươi thật sự không đi?" "Thật nhiều người tưởng nhận thức ngươi đâu." "Ân, ta nói về sau đều sẽ không đi, có thời gian này không bằng lại khảo cái văn bằng." "A, ngươi không phải đã tốt nghiệp sao, như vậy chịu khổ làm gì? Văn bằng lại cao còn không phải phải gả người." "Tăng lên chính mình trung tâm cạnh tranh lực, thừa dịp tuổi trẻ học thêm chút, dù sao kỹ nhiều không áp thân." Dù lì thật sự không hiểu, cảm giác bạn tốt đột nhiên biến hóa quá lớn. Nghĩ đến bạn tốt ra kinh tế tình huống giống nhau, quan tâm hỏi, ngươi không phải trong nhà đã xảy ra chuyện đi. Có việc cũng không thể giấu ta, chúng ta tốt như vậy quan hệ, có thể giúp ta nhất định giúp. Tô mạng nghe ra rủ lì nói thực chân thành, không nghĩ tới nguyên chủ giao bằng hữu cũng không hoàn toàn đều là tợ lặt tịp tỉ muội, Cảm động ôm ôm rủ lì nói, không có việc gì, chính là thích một cái đặc biệt ưu tú nam nhân. Hắn thật tốt quá, ta có loại tự biết xấu hổ không xứng với hắn cảm giác, cho nên mới tưởng lại đọc điểm thư. Dù lì há to miệng, không phải đâu, ngươi đều như vậy đẹp còn không xứng với, đối phương là có bao nhiêu hảo, không đúng, hắn rốt cuộc là ai à, chúng ta mỗi ngày ở bên nhau ta như thế nào không biết bên cạnh ngươi có như vậy nam nhân. Chính là trước hai ngày gặp được, nhất kiến trung tình, trước mắt ta còn yêu thầm trung, chờ có kết quả lại mang cho ngươi xem. Dù lì trong đầu có hai cái tiểu nhân đánh nhau, một phương diện cảm thấy tô mạn chính là như vậy tùy hứng tính cách, về phương diện khác lại sợ nàng bị người lừa. Vạn nhất gặp người không tốt lại ham thâm làm sao bây giờ à? Chỉ có thể khuyên nhủ, vậy ngươi nhưng đến mở to hai mắt thấy rõ, hiện tại xã hội này kẻ lừa đảo nhưng nhiều. Yên tâm đi, ta lại không nốc, sẽ không bị người lừa. Đón nhận chính là dù lì không tán đồng ánh mắt, hiện nhiên ở nàng xem ra bạn tốt cũng không thuộc về trí tuệ quải. Buổi tối vũ đạo đoàn tan tầm sau tô mạn lưu lại thêm luyện nửa giờ, từ phòng thay quần áo thay đổi quần áo ra tới gặp phải lao sư dễ xanh. Hắn cười nói, còn không có ăn cơm đi. Ta cũng không ăn, nếu không ta mời khách. Dễ Xanh rất hào phóng, các diễn viên thường xuyên ồn ào làm hắn mời khách, cho nên cùng nhau ăn cơm là chuyện thường. Bất quá hôm nay tô mạn không đáp ứng. Không được, nhà ta có việc đâu, lão sư, ta đây đi chứ. Nói xong nàng cười phất tay, tóc dài phiêu phiêu rời đi. Dễ Xanh nhìn chăm chú vào nàng bóng dáng thẳng đến biến mất ở chỗ ngoặt mới quay đầu, mới vừa đi hai bước liền thấy phía trước cầm khăn lông từ vũ đạo phòng ra tới Trương Nhã tiến, hắn kinh ngạc qua đi thản nhiên cười. Chỉ gật gật đầu liền rời đi. Trương Nhã Thiến cắn môi đem khăn lông xoa thành một đoàn, nàng đã sớm phát hiện quy luật, dễ xanh mỗi lần mời khách cùng đại gia ăn cơm đều là tô mạn ở thời điểm, có mấy lần tô mạn không đi theo vũ đạo đoàn biểu diễn, đại gia làm ồn mời khách hắn không đáp ứng, chỉ nói lần sau lại thỉnh, tới rồi lần sau liền có tô mạn, hắn tự nhiên trăm ngàn cái nguyện ý. Hơn nữa mỗi lần ăn cơm đều sẽ điểm tô mạn thích ăn, đường giấm tiểu bài, cá chua ngọt, gạo nếp ngó sen này đó, còn nói nữ hải tử thích h hắn một cái trước kia không ăn ngọt người cũng đi theo một khối ăn trương nhã thiến hừ cười một tiếng nghĩ thầm có ích lợi gì đâu tô mạn như vậy nữ nhân căn bản không có tâm thời gian dài như vậy chính là viên cục đá đều có thể che nhiệt nàng lại cố ý giả ngu nói rõ không nghĩ lựa chọn dễ xanh vũ đạo trong đoàn ai không biết tô mạn nghèo sợ đời này liền tưởng rửa kết hôn một lần nữa đầu thai đâu trương nhã thiến cùng dễ xanh trong lòng phân biệt suy nghĩ cái gì tô mạn vô tâm đi quảng Lúc này nàng đã bước lên 21 lộ xe buýt hướng viện kiểm sát phương hướng đi. Hôm nay đến trạm xuống xe khi mới 7 giờ, so ngày hôm qua sớm nửa giờ. Nàng không biết hàng tranh có ở đây không, cũng lười đến lãng phí tích phân hỏi hệ thống, liền đứng ở viện kiểm sát cổng lớn sư tử bằng đá bên hướng trong xem. 7-8 phần trung sau, bảo vệ cửa đại ra xem nàng còn không đi, rất xinh đẹp một tiểu cô nương, khẳng định không thể là gây chuyện, nói không chừng gặp gỡ cái gì về khó. Đại gia não bổ vừa ra tiểu cô nương bị lừa sau xin giúp đỡ chuyện xưa từ người gác cổng đi ra, thân thiết hàn huyên nói, tiểu cô nương, ta xem ngươi đứng đã nửa ngày, là gặp phải chuyện gì sao, ngươi cùng đại gia nói, đại gia giúp ngươi nghĩ cách. Tô mạn tốt xấu là đã làm mấy năm nhiệm vụ, đối người ác ý thiện ý năm chắc thực chuẩn, đại gia vừa thấy chính là cái nhiệt tâm người, nàng nghĩ thầm có người hỗ trợ là chuyện tốt ta, nếu là đại gia vui cung cấp tin tức, so vạn ác hệ thống còn đáng tin cậy đâu. Nàng lập tức giơ lên vẻ mặt ngượng ngùng ý cười nói, "Đại gia, ta là tới tìm Hàn Tranh Hàn trưởng phòng, xin hỏi hắn tan tầm không có?" Hàn Tranh là viện kiểm sát danh nhân, Đại gia vừa nghe tiểu cô nương tìm hắn, trên mặt không nôn nóng ngược lại lộ ra ái mộ ngượng ngùng sao có thể không rõ, rốt cuộc Đại gia cũng là từ tuổi trẻ thời điểm lại đây. "Hàn trưởng phòng a, ta thật đúng là không nhìn thấy hắn tan tầm, bất quá ngươi cùng Hàn trưởng phòng cái gì quan hệ? Là tìm hắn phá án tử?" Đại gia cũng có viên bắt quái chi hồn vu hồi thám thính tin tức hai cái cắt có tiểu tâm tư người liền ở sư tử bằng đá bên liều khai không phải ta chính là rất ngưỡng mộ hàn trưởng phòng nhưng hắn quá nghiêm túc mỗi lần nhìn thấy hắn cũng không dám nói với hắn lời nói liền như vậy từ bỏ không cam lòng liền tưởng xa xa liếc hắn một cái nàng nói hàn huyên cố ý làm đại gia hiểu lầm kết quả không phụ nàng sở vọng đại gia nhận định tô mạn theo đuổi hàn trưởng phòng không có kết quả nhưng đối hàn trưởng phòng tình yêu không giảm chờ hàn trưởng phòng tan tầm liền tưởng trộm thấy hắn liếc mắt một cái Ngươi này tiểu cô nương còn rất si tình, có thể thấy được tìm cũng không có cách, hai người ở một khối đến lẫn nhau thích mới được. Tô mạn vẻ mặt u sầu gật đầu, ta biết, nhưng không thử xem như thế nào biết đâu, biết hắn một ngày không giao bạn gái ta liền sẽ không từ bỏ. Nói xong nàng lại thoát khỏi nói, đại gia, ngươi nhưng ngàn vạn đừng cùng hàn trưởng phòng nhắc tới ta, ta sợ hắn trong lòng không cao hứng liền càng không thích ta. Đại gia miệng đầy đáp ứng, ngươi yên tâm, ta không phải cái loại này lắm miệng kỳ thật trong viện người đều thực quan tâm Hàn trưởng phòng cá nhân vấn đề, ta xem ngươi không tồi, thật có thể thành ta cũng vì Hàn trưởng phòng cao hứng. Tiểu cô nương xinh đẹp lại có lễ phép, ánh mắt thanh triệt, đại gia ở viện kiểm sát trông cửa nhiều năm như vậy, gặp qua các loại tội phạm không ít, hiểu lắm tâm tư bất chính người là cái dạng gì. Tiêu đại gia, hàng trưởng phòng giống nhau khi nào tan tâm A, nghe nói hắn công tác nhưng nghiêm túc, mỗi ngày đều tăng ca. Tiêu nhưng không nhất định, có đôi khi sớm có đôi khi vãn. Nếu là gặp phải đại án tử một suốt đêm lưu lại thời điểm cũng có, ngươi tại đây có chờ đâu. Đại gia nhiệt tình mời Tô Mạn đi người gác cổng ngồi, Tô Mạn cũng liền biết nghe lời phải ứng, có người trải qua cửa thấy thuận miệng hỏi, đại gia đẩy nói Tô Mạn là hắn chất nữ. Đây là Tô Mạn đi vào thế giới này sau trừ bỏ cha mẹ thân nhân cùng du ly ngoại, đối nàng tín nhiệm nhất nhất có thiện ý người, trong lòng vẫn là thực cảm động, quả nhiên trên thế giới vẫn là nhiều người tốt. Nàng cứ như vậy chờ tới rồi 8 giờ một khắc, sáng sớm liền đen mở nhạt đèn đường hạ an mặc chế phục hàn tranh từ thật dài cầu thang đi xuống bước chân kiên định ánh mắt trầm tĩnh lộ ra cổ tự phụ sơ lãng khí chết đại gia xem hắn lại đây một bên cùng trong phòng tô mạn trộm phất tay một bên cùng hàn tranh hàn huyên hàn trưởng phòng tan tẩm hôm nay rất văn a còn không có ăn cơm đi hàn tranh gật đầu mỉm cười lâm thúc vất vả lâm thúc ha hả cười hồi không vất vả không thể so các ngươi vì quốc gia công tác hốn nhật tử thôi hàn tranh rời đi sau tránh ở cạnh cửa tô mạn ra tới Học hàn tranh hô thanh lâm thúc, lâm thúc, ta đã chờ đến hắn, hôm nay liền đi rồi, hôm nào lại đến cảm ơn ngài. Đại gia mới vừa ai một tiếng, tô mạn đã chạy xa, đi đúng là hàn trưởng phòng rời đi phương hướng. Hải, hiện tại người trẻ tuổi A, nói cái luyên ái cũng có nhiều như vậy hoa văn. Theo chân bọn họ tuổi trẻ thời điểm không giống nhau lâu. Tô mạn lần này không đem hàn tranh cùng ném, đi rồi hơn 20 phút đi vào Tùng Giang Đại học giáo công nhân viên trước tiểu khu, hắn cùng cha mẹ liền ở nơi này. Điều khu trông giữ nghiêm khắc, tự nhiên sẽ không tùy ý làm người tiến vào. nhưng hôm nay thu hoạch không ít cũng không thất vọng, cười cười liền xoay người rời đi, nàng không biết chính là, chờ nàng đi hướng lộ một khắc sườn, nguyên bản biến mất ở giao lộ hàn tranh xuất hiện. Hắn đã sớm nhận thấy được có người vẫn luôn, xác định đối phương vô hại sau mới từ bỏ đường vòng tính toán trực tiếp về nhà, nhìn tô mạn bóng dáng nhíu lại khởi mi, không nhớ rõ đã từng gặp qua nàng. Hắn đã gặp qua là không quên được, chỉ cần gặp qua một lần liền sẽ khắc ở trong đầu. Đây là hắn làm kiểm sát trưởng chức nghiệp tu dưỡng. Tô Mạn theo con đường từng đi qua trở về đi, vừa đi vừa nhìn có hay không mặt khác giao thông công cộng có thể tới ra phụ cận. Này một mảnh đều thuộc về Tùng Giang Đại học giáo khu, ven đường cột điện thượng dán các kiểu quảng cáo giấy. Tô Mạn ở không đếm được thác loạn quảng cáo chúng phát hiện một chương hàm thụ chiêu sinh thông chi. Đúng là Tùng Giang Đại học mặt hướng xã hội chiêu sinh, quả thực là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Chương 34, chương 34. Tô Mạn đã sớm kế hoạch tiến tu học vị, nguyên bản tưởng chờ nghỉ lại tìm huấn luyện trường học, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền gặp phải một cái, vẫn là tung đại, quả thực vì nàng lượng thân định chế. Đáng tiếc thời gian này phòng tuyển sinh công thất người đã sớm tan tầm về nhà, Tô Mạn quyết định ngày mai lại đến cố vấn báo danh công việc. Hôm nay Tô Mạn về đến nhà càng vãn, hạ giao thông công cộng sau ở tiểu khu cửa liền gặp phải ngồi sổn buồn hoa bên Tô Hải Tường. Ca, ngươi như thế nào chạy này? Không phải vì chờ ta đi mẹ không yên tâm ngươi, làm ta ra tới nhìn xem. Huynh nội hai cùng nhau hướng ra đi, nhậm lệ cầm lại cho nàng để lại ăn ngon, đường giấm tiểu bài, tây hồ canh, xào rau xanh, tô mạn ăn thực thỏa mãn, thuận tiện may mắn một chút nguyên chủ mới hai mươi tuổi, mỗi ngày lượng vận động cũng đủ, nếu không như vậy ăn thực dễ dàng béo phì. Ngày hôm sau tô mạn không thêm luyện, vội vàng tan tầm điểm rời đi đi Tùng Giang đại học hàm thụ phòng tuyển sinh công thất, phụ trách chiêu sinh chính là một vị năm gần bốn mươi mặc rất có khí chất trung niên nữ nhân, ngươi hảo ta tưởng cô vẫn một chút quý giáo hàm thụ trương trình học đối phương đang xem báo nghe được thanh âm sau không chút để ý ngẩng đầu tầm mắt dừng ở tô mạn trên mặt khi hơi có chút kinh ngạc bất quá thực mau liền bình tĩnh trở lại để tờ giấy cho nàng đều ở văn kiện thừa viết chính ngươi nhìn xem tô mạn tiếp nhận sau đọc nhanh như gió xem qua văn kiện nội cường điệu bằng cấp tán thành độ là chịu quốc gia cùng thị trường thừa nhận đi học thời gian an bài ở buổi tối hoặc song hưu ngày không chiếm dùng tới ban thời gian chuyên nghiệp phong phú nhưng ấn cần lựa chọn danh ngạch hữu hạn muốn báo danh đến chạy nhanh còn có ba ngày liền hết hạn tô mạng gật đầu hỏi này đó chuyên nghiệp đều có danh ngạch sao trung nhiên nữ nhân hơi mang cao lãnh hồi kia khẳng định không phải đoạt tay chuyên nghiệp đã sớm báo xong rồi giống cái gì kế toán mậu dịch tiếng anh a đã sớm đầy tùng thị là quốc tế đại đô thị cải cách mở ra sau cùng quốc tế nghiệp vụ lui tới gia tăng mãnh liệt thả mấy năm nay xuất ngoại kiếm ngoại hối là phi thường thời thượng thả chọc người hâm mộ sự ngoại ngữ tầm quan trọng kế tiếp lên cao bất quá tô mạng cảm thấy hứng thú vừa lúc không phải này đó chuyên nghiệp xin hỏi lịch sử còn có danh ngạch sao ta tưởng báo cái này hàn tranh mẫu thân là tùng giang đại học lịch sử hệ giáo thụ vì về sau mẹ chồng nàng dâu quan hệ suy xét có cộng đồng đề tài hiển nhiên có trợ giúp lẫn nhau quan hệ hài hòa huống chi nàng ở thế giới hiện thực học chính là khảo cổ cùng lịch sử cùng căn cùng nguyên không hề áp lực tùy tiện dọn mấy cái luận văn ra tới đều có thể nhẹ nhàng bắt được khoa chính quy văn bằng có ngươi ở cái này bảng biểu thượng ký tên mặt khác học phí 300, cùng nhau giao đi. Tô Mạn lấy ra tiền bao thanh toán, nàng sợ học phí tiền không đủ trả lại cùng nhậm lệ cầm cầm 200. Đối phương thu tiền khai biên lai, like, Tô Mạn liền cầm biên lai like cùng chiêu sinh sổ tay rời đi, mặt trên có trường học điện thoại, nhập học thời gian chờ. Song xuôi này đó đã 6 giờ nhiều, nàng không vội mà rời đi, vòng quanh trường học tường vây chậm gì gì đi đến giáo công nhân viên trước tiểu khu ngoại, nghĩ nghĩ vẫn là quyết định chờ Hàn Tranh. Tiểu khu ngoại có rất nhiều nhà mặt tiền tiểu cửa hàng. Tô mạn đi vào một nhà bánh kem phòng, tới gần tủ kính vị trí có ghế dài, điểm một ly nước trái cây vừa uống vừa chờ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mai cho đến giờ năm mươi cũng chưa nhìn đến người của hắn ảnh, bánh kem phòng người phục vụ đã hỏi qua vài lần nàng có hay không mặt khác yêu cầu. Tô mạn xem thời gian không sai biệt lắm chuẩn bị rời đi, ở sân ga chờ giao thông công cộng thời điểm nhìn đến hàng tranh từ một khắc con phố qua đường cái hướng tiểu khu cửa đi đến, đồng dạng chế phục, đồng dạng văn kiện bao liền biểu tình cùng đi đường tư thế đều giống nhau tô mạn cứ như vậy cách đường cái xem hắn thưởng thức hắn anh tuấn sơn mặt cảm khái trên thế giới thế nhưng có như vậy hoàn mỹ đến lớn lên ở nàng thẩm mỹ thượng nam nhân không chờ nàng hoa si đủ hàn tranh đột nhiên nhìn qua như ưng sắc bén quét về phía tô mạn, nàng dọa ngơ ngẩn thẳng đến vài giây sau giao thông công cộng ngừng ở sân ga hành khách từ trên xe xuống dưới tia cổ bị nhìn chằm chằm cảm giác mới tiêu tán khai bị kinh hách tô mạn về đến nhà cảm xúc không tốt liền cơm chiều đều ăn thiếu Đương nhiên cũng có khả năng là uống lên một bát lớn nước trái cây quan hệ. Hôm nay mở hoa quả cửa hàng Vương Thẩm phải cho ngươi ca làm mai mối, ta hỏi cô nương tình huống như thế nào, nàng nói là tỉnh ngoài người, từ quê quán tới Tùng thị thủ công, người thành thật cũng cần mẫn, 22 tuổi, lớn lên còn thành, ta vừa nghe này kiện đi không lớn vừa lòng, ngươi nói nhà của chúng ta tuy rằng điều kiện giống nhau, nhưng ngươi ca lớn lên còn hành đi, cũng không có tật xấu, lại có bản địa hộ khẩu, không đến mức tìm cái tỉnh ngoài đi. Tô Mạn hồi ức một chút trong tiểu thuyết tinh tiết, Tô Hải Tường thê tử gọi là gì phương, là xưởng dệt nữ công, đến nỗi là người địa phương vẫn là tỉnh ngoài người thật đúng là không đề, bất quá Tô Hải Tường kết hôn vãn, hiện tại nói cái này đại khái suất không phải trong tiểu thuyết quan xứng. Mẹ, ngươi không thích liền cự tuyệt bái, ta ca hiện tại liền có hại ở công tác thượng, nếu là có phân hảo công tác, tìm bạn gái một dây sự. Nhậm lệ cầm nhưng không như vậy lạc quan, hắn chính là quá chất phác, miệng sẽ không hống nữ hải tử cao hứng. Ngươi xem trên đường những cái đó tên du thủ du thực hôm nay một người bạn gái ngày mai một người bạn gái, đổi không cần quá cần, bọn họ có cái gì tốt, còn không có ngươi ca kiên định đâu. Tô mạn cười nói, mẹ, thời đại bất đồng, hiện tại tiểu cô nương lưu hành chính là nam nhân không xấu nữ nhân không yêu, người thành thật không nổi tiếng. Nhậm lệ cầm không tán đồng lắc đầu, khó mà làm được, hư nam nhân có cái gì hảo, hàng không được có hại đều là chính mình. Nói xong nàng lại khẩn trương cùng nữ nhi công đạo nói, ngươi cũng không thể như vậy muốn tìm liền tìm ổn trọng kiên định nếu là trước kia tô mạn loại này lời nói khẳng định là vào thai này ra thai kia hiện tại tô mạn tắc thâm chấp nhận bởi vì kia liếc mắt một cái tô mạn có mấy ngày không đi ngồi sổm hàn tranh trung gian còn đi nơi khác biểu diễn một lần mười lăm phát tiền lương tô mạn cầm một nghìn hai trăm nhiều so thường lui tới thiếu chút rũ lì cầm một ngàn đầu múa dẫn đầu trợ cấp so bình thường diễn viên cao thật tốt quá rốt cuộc chờ đến phát tiền lương ta coi trọng một cái váy khả xinh đẹp mạn mạn Hôm nay tan tầm cùng đi đi dạo phố đi, ta thỉnh ngươi ăn cơm. Vật học theo loài, du lì cùng trước kia tô mạn giống nhau, là tháng quan tộc, mỗi tháng đợi không được phát tiền lương túi liền không. Tô mạn không lớn muốn đi, nhưng không chịu nổi du lì không ngừng khẩn cầu, còn dùng tuyệt gia uy hiếp nàng, tô mạn chỉ có thể đồng ý. Các nàng đi chính là nhân dân quảng trường phụ cận tân thế giới thành, năm nay mới vừa khai trường, ăn, mặc, ở, đi lại cái gì cần có đều có, tới thương trường sau, du lì thẳng đến chuyên bán cửa hàng. Chính là cái này, may mắn còn có ta hảo, ngươi không biết ta nhiều lo lắng bị người mua đi. Khói bùi sắc chỉ phòn váy dài, nội đáp màu đen trường tê, rũ lì ánh mắt sắc thật không tồi. Cái này quần áo cho dù đặt ở vài thập niên sau cũng bất quá khi, thả thực dụng tính cao, có thể căn cứ mùa đổi mới phối hợp, đương nhiên giá cả cũng rất mỹ lệ, nhân dân tệ 463 nguyên. Mạn mạn ngươi tháng này không mua quần áo sao? Ta quần áo rất nhiều, mua nhiều cũng xuyên không được. Vậy ngươi có cái gì tưởng mua? Ta bồi ngươi dạo Không cần, nhà ta cái gì cũng không thiếu. Dù lì quả thực không thể tin được, mạn mạn, người trước kia không phải thích nhất mua đồ trang điểm sao, nghe nói đi ổ tân ra một cái sắc hảo, đặc biệt sấn màu da. Ta lần trước ở nhà số quá, quang son môi liền hơn 20 chi. Nang liên một chút miệng, chẳng sợ một ngày bổ năm lần trang cũng đủ dùng 10 năm, tiền để là bất quá kỳ. Hành đi, ta đây thỉnh ngươi ăn cơm, ăn xong rồi chúng ta lại dạo. Đừng, ngươi hôm nay đã suốt hết nhiều, vẫn là đến lượt ta thỉnh ngươi đi. Dù lì thụ sùng nhược kinh, thiệt hay giả. Người đối ta cũng thật tốt quá đi. Tô mạn chính mình như vậy tiết kiệm lại bỏ được tiêu tiền thỉnh chính mình ăn cơm, như vậy hữu nghị như thế nào có thể không cho dù lì cảm động đâu. Tuy rằng tô mạn nói nàng có yêu thích người, nhưng dù lì xem nàng cũng không biết nhân gian khó khăn tưởng mua liền mua tiểu công chúa, biến thành hiện giờ như vậy thứ gì cũng không dám mua bộ dáng, liền liệu định tô mạn thích người điều kiện thực bình thường. Nàng ở trong lòng tưởng, mạn mạn khẳng định là bị người lừa, Ta phải cho nàng giới thiệu chất lượng tốt bạn trai mới được, lần trước ở tủ đường tiền gặp được Chu Tiên Sinh không tồi, lần sau gặp mặt ta liền đem mạn mạn giới thiệu cho hắn. Hàn tranh sắp tới gặp một cái án tử phi thường khó giải quyết, mỗi ngày đều ở viện kiểm sát đợi cho 10 h 11 giờ mới rời đi, hôm nay án tử rốt cuộc có manh mối, sửa sang lại hảo hồ sơ sau tan tầm, trải qua người gác cổng khi cùng đang ở trực ban Lâm Thúc tiếp đón. Lâm Thúc cười nói, Hàn trưởng phòng gần nhất tan tầm rất vãn, khó trách kia tiểu cô nương không lại đây. Khẳng định là biết ngươi vội Hàn tranh nghe vậy dừng lại bước chân xoay người Tiểu cô nương, Lâm thúc ha hả cười hồi Đúng vậy, chính là cái kia trường tóc mắt to Lớn lên rất tiêu chí Mấy ngày hôm trước lại đây chờ ngươi tan tầm Ta còn cùng nàng Hàn huyên vài câu Hàn tranh trong đầu hiện ra một trương minh giữa mặt Môi đỏ hé mở Chấn kinh mở to hai mắt nhìn hắn Có lá gan đi theo hắn lại liền đối diện dũng khí đều không có Hắn trong lòng cảm thấy thú vị Bất động thanh sắc tiếp tục hỏi Nga, phải không? ta còn không biết nàng tới viện kiểm sát nàng là nói như thế nào lâm thúc nào biết hàn tranh thuần túy vì lời nói khách sáo mỗi ngày xem đại môn cũng là thực buồn thẻ liền ái cùng người tâm sự huống chi hỏi chuyện chính là cao lanh trầm mặc hàn trưởng phong đâu cô nương này rất có ý tứ nói nàng thích ngươi không dám cùng ngươi nói chuyện liền tới bực này ngươi tan tầm còn không cho ta nói cho ngươi nàng đã tới hàn tranh mỉm cười gật đầu hảo nàng về sau nếu là còn tới ngươi cũng đừng cùng nàng nói ta đã biết lâm thúc hắc cười nói đó là ta còn sợ tiểu cô nương oán trách ta nói chuyện không tính toán gì hết đâu lúc này vừa đến gia đang ở tắm rửa tô mạng không biết chính mình bại lộ sự thật còn ở tính toán như thế nào bất động thanh sắc tiếp cận mục tiêu thật sợ mục tiêu không công lược xuống dưới chính mình trước tâm thái sụp đổ lần trước kia liếc mắt một cái làm nàng liên tục làm hai ngày ác mộng, mơ thấy chính mình thành nghi phạm đôi tay khảo trụ bị hắn thẩm vấn phòng thẩm vấn đèn dây tóc đánh vào trên người nàng chung quanh hết thể đen nhánh nàng trong mắt chỉ có hắn hắn khuôn mặt trầm tĩnh Ánh mắt như đao sắc bén, mang theo khiển trách cùng không tán đồng cảm xúc nói, ngươi làm ta thực thất vọng, nói cho ta ngươi biết sai rồi không có. Nàng ở trong mộng chạy xuống sám hối nước mắt, cảm thấy chính mình chính là tội ác tẩy trời tội nhân. Nghĩ đến đây, tô mạn thở dài hỏi hệ thống, hiện tại đổi mục tiêu tới kịp sao? Hệ thống lenken online, cho nàng một cái vô tình đáp án, xin lỗi, mục tiêu nhiệm vụ một khi tuyển định vô pháp sửa đổi. Tô mạn đốn giác thân không thể luyến. Hệ thống vốn định nói cho nàng nhiệm vụ tiến trình đã triển khai hoàn thành độ vì 3, một trăm nhưng tô mạn đã nhắm mắt lại ngâm mình ở bồn tắm cái gọi là phi lễ chớ coi mặc dù là không có giới tính đặc thù chỉ là một đống trình tự cùng số liệu hệ thống cũng sẽ tự giác tuân thủ nhân loại quy tắc cách thiên tô mạn tan tầm khi trải qua một mảnh cửa hàng nghe được một lao bản nương cùng ăn mặc bảo khiết phục sức người trẻ tuổi cãi nhau ta thanh toán tiền một trăm khối một lần không phải cho các ngươi lại đây sát pha lê này nhãn hiệu như vậy giờ không thấy sao? dựa vào cái gì không sát? người trẻ tuổi không kiên nhẫn thu thập công cụ phản bác nói, đại tỷ, ngươi giảng điểm đạo lý được không? toàn bộ ngành sản xuất đều là như thế này, chúng ta báo giá không bao hàm nhãn hiệu, ngươi muốn sát có thể, thêm tiền a. lão bản nương nổi giận muốn động thủ, người trẻ tuổi dẫn theo công cụ né tránh, ngươi có bản lĩnh đừng trốn, ta đem lời nói bông ngươi nếu là không sát hôm nay ta liền không trả tiền. người trẻ tuổi bất đắc dĩ nói, đại tỷ, ngươi muốn như vậy ta cũng không có biện pháp chỉ có thể báo nguy xử lý, tốt xấu ta cũng cực cực khổ khổ cho ngươi lao hai giờ, ngươi nói không cho liền không cho, có hai cái tiền ghê gấm à, không nghĩ đưa tiền ngươi liền chính mình sắt lâu. Vốn dĩ chỉ là trên đường tùy ý nghe được nói, nhưng hai người khắc khẩu trung lộ ra tin tức lại đột nhiên cho tô mạng linh cảm. Làm có chứng kiến quốc gia kinh tế sau này vài thập niên phát triển tư duy, biết ngành dịch vụ phát triển tiền cảnh phi thường khả quan, thậm chí một lần cũng không đủ cầu, tỉ như gia chính, chất lượng tốt bảo mẫu bảo khiết chờ nếu thị trường tồn tại lỗ hổng sao không lợi dụng cái này lỗ hổng gây dựng sự nghiệp nếu nói tùng thị sở hữu bảo khiết công ty không cung cấp đóng gói rửa sạch nhãn hiệu phục vụ kia nếu khai một nhà chuyên môn rửa sạch nhãn hiệu bảo khiết công ty đâu Chứ bỏ đăng ký tài chính phí tổn thiếu đáng thương chỉ cần thuê một gian nhỏ nhỏ nhà mặt tiền chẳng sợ hẻo lánh chút cũng không quan hệ ca ca tô hải tường là cái không sợ chịu khổ người trẻ tuổi bởi vì không có bằng cấp tính cách không đủ linh hoạt mà chỉ có thể làm việc phí sức Nếu có thể tự chủ gây dựng sự nghiệp, kia không thể nghi ngờ sẽ cẳng có tiền đồ. Tô Mạn về đến nhà sau liền đem ý nghĩ của chính mình cùng người nhà đề ra, Tô Hải tường rất chấn chờ, sợ chính mình làm không tốt, nhậm lệ cầm cùng Tô Văn Trí thật không có phủ định hoàn toàn, mà là đối tính khả thi tiến hành rồi nghiêm túc tự hỏi. Chương 35 chương 35 Này, có thể thành sao? Nhậm lệ cầm tự nhiên là kỳ vọng nhi tử tiến tới, nhưng cùng Tô Văn Trí khuyết thiếu tự tin giống nhau, nàng cũng có chút chấn chờ. Nương hỏi tô mạn cho chính mình đánh cái cường tâm trâm. Mẹ, có được hay không đến thử mới biết được, dù sao kém cỏi nhất bất quá một lần nữa tìm công tác, chúng ta cũng không tổn thất cái gì. nhậm lệ cầm tưởng tượng cũng là, liền đem ánh mắt đầu hướng trượng phu, xem hắn nói như thế nào. Bình thường trong nhà việc nhỏ đều từ nàng định đoạt, nhưng ở đại sự thượng, nàng vẫn là thực nguyện ý tiếp nhận trượng phu ý kiến. Tô Văn Chi đánh nhịp nói, hành, vậy thử xem, ngày mai hải tưởng xin nghỉ cùng ta một khối đi công thương cục cố vấn một chút khai như vậy tiền lương nên chuẩn bị cái gì tài liệu. Một cái khuân bắc công đột nhiên tiến hóa đến muốn khai công ty, tô hải tường đông nhiên ràn còn có chút phản ứng không kịp, cả người đều láng ốc, đã khẩn trương lại có chút tiểu chờ mong, trở về phòng ngủ thời điểm đi đường đều thành thuận quải. Ngày hôm sau tô mạn sốt ruột biết cố vấn tình huống, tan tầm liền về nhà, về đến nhà phát hiện toàn gia tâm tình đều không tồi. Mẹ, có cái gì cao hứng chuyện này sao, có phải hay không ca sự có mặt mày người ba đi hỏi nói có thể thành chỉ cần có cái gì kinh doanh nơi liền có thể làm đăng ký tư bản chỉ cần năm trăm khối phụ tử hai từ công thương cục trở về trên đường đã bắt đầu trông cửa mặt phòng bất quá trong lúc nhất thời còn không có tìm thích hợp nhậm lệ cầm ý tứ là liền ở nhà phụ cận tìm một hộp gian bên này tiền thuê nhà không quý rời nhà gần nàng còn có thể giúp đỡ chiêu ứng sương dậy thuộc về quốc doanh xí nghiệp sớm chút năm là thực nổi tiếng công tác bất quá là hiện giờ chịu thị trường kinh tế đánh sâu vào hiệu quả và lợi ích càng ngày càng kém nhưng nhậm lệ cầm đã về hưu mỗi tháng có thể lấy ba trăm khối tiền hưu nàng mới năm mươi nhiều thân thể cũng hảo hoàn toàn có thể tiếp tục phát huy nhiệt lượng thừa chờ nhi tử nữ nhi kết hôn sinh hải tử nàng lại giúp chiếu cố cả đời cũng cứ như vậy đi qua tô Mạn yên tâm xuống dưới ăn cơm chiều thời điểm tô hải tường đã gấp không chờ nổi cùng nàng liêu nổi lên công ty tên sự từ ngày hôm qua tô Mạn cho hắn ra khai công ty chủ ý bắt đầu Cái này mội mội ở trong lòng hắn hình tượng liền thành trong nhà cao lớn nhất tồn tại. Đương nhiên, mội mội từ nhỏ liền so với hắn cơ linh, hiện tại càng linh. Đã kêu Hải Tường bảo khiết công ty đi, như vậy có vẻ thân thiết. Tô Hải Tường gật đầu, kia giá cả như thế nào định, cao không thích hợp thấp không có lợi. Một khối chiêu bài thu 20 thế nào? Mỗi tháng có thể nhận được 51 phòng thuê cùng nhân công là đủ rồi. May mắn lần này Tô Hải Tường không hỏi tiếp không đến 50 đơn làm sao bây giờ. Hiển nhiên hắn cũng là hạ quyết tâm phải làm ra một phen sự nghiệp. Tới gần cuối tháng, hàng thụ khóa sắp bắt đầu, tô mạn đã gần 10 ngày không đi tìm hàn tranh, hôm nay tan tầm sau ma xui quỷ khiến lại bước lên 21 lộ giao thông công cộng. Chầm gì gì đi đến viện kiểm sát cửa, lâm thúc thấy cười hướng nàng phất tay. Hảo chút thiên không gặp ngươi, ta còn đưa ngươi không tới đâu. Không có A, lần trước công tác rất vội. Hàng trưởng phòng cũng vội, mới vừa tra xét cái đại án, chờ án tử kết khẳng định muốn chịu khen ngợi. Tô Mạn cười phụ họa, phải không? Kia thật tốt quá. Cùng Lâm Thúc nói chuyện công phu, Tô Mạn là đưa lưng về phía đại môn trạm, tự nhiên nhìn không thấy ăn mặc chế phục cùng một hàng đồng sự từ viện kiểm sát ra tới hình ảnh. Hàn Tranh xa xa liền nhìn đến cổng lớn ăn mặc màu xanh lục váy liền áo cô đường, vòng eo quá hẹp, cặp đầu gối làn váy hạ cẳng chân trắng bạch tinh tế, màu trắng cao cùng dày sang đan làm nàng bóng dáng càng thêm cao vút. Giám sát Trố Tiểu Mạnh trước đã phát hành, "Ai, mau xem, cửa có cái mỹ nữ." lấy ta duyệt nhân vô số kinh nghiệm tuyệt đối là thiên tiên cấp bậc lời này tiểu mạnh tự nhiên không dám cùng hàn tranh nói mà là đồng sự cố càng minh lần trước cán tử làm hảo vì khao đại gia viện trưởng phê một bút tiền thưởng hàn tranh cái này đại công thần lấy nhiều nhất ra một bộ phận thỉnh chỗ đồng chí ăn cơm kia không nhất định ta hỏi ngươi nếu là mặt trái đẹp chính diện là như hoa ngươi muốn hay không mấy năm nay hương giang điện ảnh ở nội địa phi thường được hoang nên đường bá hổ điểm thu hương càng là sở hữu người trẻ tuổi tất xem kinh điển Thật nhiều lời kịch đều có thể đọc lầu lầu kia chung. Cố càng minh linh hồn khảo vẫn làm tiểu mạnh lâm vào chiếc học tự hỏi, hàn tranh đi ở phía trước, đối phía sau nói ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng nếu hiểu biết người của hắn sẽ phát hiện, lúc này hắn quanh thân khí chàng dị thường đê mê. 60 nhiều cấp bậc thang đi lên thực mau, nói mấy câu công phu liền đến cửa, lâm thúc nhìn đến mấy người giật mình, lướt qua tô mạn chắn nàng trước người, hàn trưởng phòng tan tầm. u hôm nay các ngươi chỗ người rất chỉnh tề a Tô Mạn ngạnh sinh sinh khắc chế xoay người xúc động, liền kém bụng mặt chạy nhanh chạy thoát, nội tâm khởi đến lâm thúc ngàn vạn miễn bàn đến nàng, chờ Hàn Tranh rời đi liền vạn sự đại cát. Nhưng thượng đế hiển nhiên không có nghe được nàng tiếng lòng, Hàn Tranh thế nhưng dừng bước chân trở về câu, "Hôm nay trô liên hoan." Thanh âm trầm thấp réo rác, nói không nên lời dễ nghe. Tô Mạn nhịn không được quay đầu lại, vừa lúc đâm vào hắn trong mắt, thâm thủy không thấy đế, bất quá một cái chớp mắt công phu, Hàn Tranh đã rời đi, phảng phất kia liếc mắt một cái chỉ là nàng ngạo dác. Tô mạn vỗ ngực hô khẩu khí, an ủi chính mình hẳn là không bị hắn nhận ra tới, nhưng thật ra đi ở hàn tranh phía sau hai người trẻ tuổi, quay đầu lại nhìn nàng không biết nói cái gì đó, phảng phất thực hưng phấn bộ dáng. Tiểu mạnh nói chính là, càng minh ngươi thấy sao, ta nói không tồi đi, thiên tiên bất quá như vậy, liền ngươi tâm tư xấu xa, phi nói nhân ra là như hoa. Cố càng minh A Thanh, ta liền thuận miệng nói câu liền thành xấu xa, nói giống như nhân ra đẹp ngươi là có thể đuổi theo giống nhau. Tiểu mạnh không phục hồi, ai? Thế nhưng không nhất định, ta điều kiện cũng không kém, biết trong tiểu khu nhiều ít á gì cho ta giới thiệu đối tượng sao. Tiểu Mạnh cùng cố càng minh tuổi sắp xỉ, 26-7, tốt nghiệp sau liền phân tới rồi viện kiểm sát công tác, phùng không lo tiền đồ bắt sát, mà hàng tranh đâu, chỉ so bọn họ lớn hơn 2 tuổi, nhưng bất luận là khí chất vẫn là chức vị đều không phải một cái cấp bậc, là viện kiểm sát tuổi trẻ nhất phó trưởng phòng. An cơm thời điểm Tiểu Mạnh liền phát hiện chính mình bị nhầm vào, không chỉ có không thể hiểu được uống lên không ít rượu, say bất tỉnh nhân sự ngày hôm sau còn bị hàn phó trưởng phòng phái đến hương chấn làm phổ pháp công tác lời nói như thế nào cũng so ra kém ngồi văn phòng thoải mái a chẳng sợ công tác vội chút ít nhất có thể nhìn đến chính mình vội cái gì mà không phải bạo phơi thành bao công mặt hắn lén hỏi cố càng minh người giúp ta ngẫm lại ta có phải hay không nơi nào đắc tội quá chúng ta hàn trưởng phòng cố càng minh thương mà không giúp gì được lắc đầu hàn chỗ ý tưởng ta nhưng đoán không ta cảm thấy hắn so tần chỗ còn làm người khó hiểu tần sợ là chính chỗ hơn 40 tuổi, phá án tử thực nghiêm túc, các loại luật pháp điều lệ đọc lầu lầu, lén là cái thực ôn hòa chung nhân nhân, thinh lên mặt dạy lời, không có việc gì có thể lôi kéo người lao 2 giờ kia chung, cùng hàng chỗ quả thực là xích đạo hai cấp, một cái bị nhiệt chết một cái bị đông chết. Thời gian thực mau vào 9 tháng, Tô Mạn bắt đầu rồi nàng học tập kiếp sống, một vòng 5 tiết khóa, 1 3 năm 6 ngày mỗi đêm một tiết, thời gian là 7 giờ đến 8 giờ một khắc. Trong ban nữ sinh chiếm đa số, này trung phi đứng đầu chương trình học Đại gia lại đây kỳ thật chính là vì hôn văn bằng, rốt cuộc hiểu biết như vậy nhiều lịch sử tri thức lại có thể thế nào, thương hưởng biến pháp tam công chín khanh có thể giúp đỡ tìm công tác, thêm tiền lương sao? Ở một chúng nữ đồng học chung, Tô Mạn là phi thường đáng chú ý tồn tại, thậm chí không ai nguyện ý cùng nàng ngồi cùng bàn, thẳng đến đi học trước mới có một cái thiếu chút nữa đến trễ nữ sinh vội vàng tiến vào ngồi ở nàng bên người. Tiểu cô nương thở phì phò đem bao bỏ vào ngăn kéo, quay đầu cùng Tô Mạn chào hỏi. "Ngươi hảo, thạc tên Ngô Đình Đình." tự giới thiệu kết thúc nàng lại ngay thẳng bỏ thêm câu ngươi thật xinh đẹp a tô mạn cười hồi ngươi hảo ta kêu tô mạn ngươi cũng thực đáng yêu này không thuần túy xuất phát từ lễ phép mà là ngô đỉnh đỉnh sát thật thuộc về đáng yêu quải, viên mặt mắt to tóc không biết là năng quá vẫn là xoan tự nhiên đặc biệt sân khí chất của nàng hai người nhìn nhau cười hiếu nghị cứ như vậy ra đời lịch sử khóa giáo sư là một vị trung nhân nhân tên là phạm tương bình là tùng giang đại học giảng sư so giáo thụ thấp một bậc Chưa thấy được hàn tranh mẫu thân trần Thục Ngọc Tô mạn có chút thất vọng, bất quá cũng có thể lý giải, làm giáo thụ tới thượng hàm thụ khóa sắc thật đại tài tiểu dụng. Lịch sử đâu là một môn phi thường hữu dụng ngành học, cụ thể biểu hiện ở nơi nào, chính là tham khảo lịch sử, tư trị dụng người, phục vụ hiện thực, sáng tạo ngày mai. Bởi vì trong lịch sử sự vật phát triển đều là có nhất định quy luật, chỉ cần nghiên cứu ra trong đó quy luật, khai quật cùng tự hỏi trong đó đạo lý, đôi chúng ta sinh hoạt có thể khởi đến thực tốt xúc tiến tác dụng. Không ít học sinh nghe nghe liền không có kiên nhẫn, còn có ngủ, Phạm lão sư đứng ở trên bục giảng không nhanh không chậm ấn khóa kiện giảng bài, vui mừng với có vài vị học sinh nghe phi thường nghiêm túc, trong đó liền có Tô Mạn cùng Ngô Đình Đình, Phạm Tương Bình ghi nhớ này mấy cái học sinh tên. Tan học trước nàng vấn đề hai vấn đề, Hồ Tô Mạn cùng một vị khác nữ sinh, Tô Mạn trả lời trật tự rõ ràng nội dung hoàn chỉnh, Phạm lão sư phi thường vui mừng. "Hảo, hôm nay khóa liền đến nơi này kết thúc, hy vọng đại gia trở về nhiều hơn ôn tập." Chúng ta hạ tiết khóa là thứ sáu, có nghi vấn có thể nhớ kỹ ta thống nhất giải đáp. Thứ tư thượng chính là mặt khắc khóa, tuy rằng tuyển lịch sử chuyên nghiệp, nhưng tưởng bắt được học vị cũng không phải một môn khóa liền vạn sự đại các. Tô mạn thu thập đồ vật chuẩn bị rời đi, Nô Đình Đình cười kêu nàng nói, Tô mạn, ngươi là trực tiếp về nhà sao? Nếu không chúng ta cùng nhau ăn cái cơm chiều lại đi đi, ta mời khách. Nô Đình Đình cũng là bản địa, chú ly Tô mạn ra không xa, đi học trước Nô Đình Đình liền hẹn Tô mạn cùng nhau trở về Tô mạn rất ít cự tuyệt người khác thiện ý, hung chi nàng cũng có tư tâm, nếu đều đến này, như thế nào có thể bỏ lỡ ngẫu nhiên gặp được nhiệm vụ mục tiêu cơ hội, dựa theo phía trước hàn tranh tan tầm thời gian, cái này điểm có thể gặp được hắn sát suất có 50%. Vì thế nàng trả lời, hảo a, ta biết cửa bắc có mấy nhà quán ăn không tồi, chúng ta có thể đi thử xem, sân ga cũng ở con đường kia thượng, ăn xong rồi có thể ngồi xe về nhà. Nô Đình Đình không ý kiến, chỉ kỳ quái hỏi, người nối nơi này rất quen thuộc sao. Ta liền báo danh thời điểm đã tới một lần. Tô mạn lắc đầu, cũng không phải rất quen thuộc, bất quá ta phương hướng cảm thực hảo, chỉ cần đi qua địa phương đều sẽ không quên. Nô đình đình hâm mộ nói, thật sự, quá lợi hại, ta liền không được, thường xuyên lạc đường. Hai người từ Tây Môn đi đến cửa Bắc, tuyển người một nhà nhiều nhất mập mạp quán mì, tô mạn điểm tiểu phân mì trứng, nô đình đình điểm đại phân xương sườn mặt, chọn chính là cửa vị trí, vừa nhấc mắt là có thể thấy đối diện tiểu khu môn. Mì sợi đi lên thời điểm. Hai người mặt chén hình thành tiên minh đối lập, nô đình đình lại lần nữa lộ ra tiện diễm biểu tình, ngươi như vậy gầy còn ăn ít như vậy, lớn lên lại đẹp, cùng ngươi một sò so với ta thành heo. Tô mạn nhuẩn miệng cười, làm gì so à, ta cảm thấy ngươi khá tốt, nhiều đáng yêu, đầy mặt cô la gen, lại quá 10 năm 20 năm đều không hiển lão. Hơn nữa ngươi cũng không hợp, thuộc về bình thường dáng người. Nô đình đình vốn chính là tùy ý nói, thật làm nàng ăn kiêng không ăn đó là trăm triệu làm không được, nghe xong tô mạn an ủi thâm tưởng chính là có chút nghe không hiểu hỏi cô La Gen là cái gì tô mạn thông tục dễ hiểu giải thích hai câu nô đỉnh đỉnh miễn cưỡng tính minh bạch tô mạn mì sợi là tiểu phân lượng cũng không nhiều không đến mười phút liền ăn xong rồi nô đỉnh đỉnh lược chậm một chút tô mạn ăn xong sau chống cằm lang thang không có mục tiêu mà nhìn về phía ngoài cửa lui tới người đi đường cùng chiếc xe tỏ rõ mọi người sinh hoạt bận rộn bất quá là lẫn nhau sinh mệnh khách qua đường mở nhạt đèn đường hạ một cái quen thuộc mà lại xa lạ thân ảnh xuất hiện Đúng là mới vừa tan tầm trở về Hàn Tranh. Có thể là mới vừa cơm nước xong, Tô Mạn Đại nào ở vào thiếu oxy chung, liền như vậy xuất thần nhìn, thậm chí đã quên che giấu, thẳng đến Hàn Tranh tầm mắt từ lộ đối diện chuẩn xác không có lầm dừng ở trên mặt nàng khi, nàng mới nhớ tới chính mình nên tránh đi, không xác định lần trước ở viện kiểm sát cửa chạm mặt hắn có phải hay không nhớ rõ chính mình. Hàn Tranh chỉ nhìn thoáng qua liền rời đi ánh mắt, hắn đối nàng có thể nói ấn tượng rất sâu, từ phát hiện nàng một đường đi theo đến bây giờ đã gần một tháng. Lại liền tên nàng đều là chỗ trống Trung gian nàng biến mất 10 ngày qua Vốn tưởng rằng nàng đã chán ghét mèo vờn chuột trò chơi Không nghĩ tới nàng lại lần nữa thường xuyên xuất hiện Nàng là ai, nàng mục đích là cái gì Nàng cái gọi là thích hay không chân thật hàn tranh có muốn hiểu biết nàng ý tưởng Hải tường thanh khiết công ty làm từng bước thuận lợi khai trường Pháp nhân tô Hải tường, thanh kết công tô Hải tường Tiếp đại nhậm lệ cẩm, đại trưởng kế toán tô văn trí Kiêm chức văn viên tô mạng khai trương trước hai ngày một đơn sinh ý cũng chưa nhận được nhậm lệ cầm cùng tô hải tường cấp đến không được tô Mạn làm cho bọn họ bình tĩnh lại đi ấn năm trăm phân tuyên truyền đơn còn giúp tô hải tường định chế danh thiếp rốt cuộc ở ngày thứ ba tiếp đơn một đơn rửa sạch chiêu bài hai mươi khối tô hải tường cưỡi xe ba bánh xuất phát trên xe phóng thùng nước rẻ lau chờ sắt đặc biệt tinh tế còn thuận tay cấp khách hàng đem cửa kính lau khô đối phương thực vừa lỏng trả tiền thời điểm nhiều thanh toán năm khối tô hải tường chối từ nói Này ta không thể thu, nói tốt 20 liền 20. Đối phương hiển nhiên rất ít gặp được như vậy thật thành, Ngươi này tiểu tử đủ ý tứ, không sợ khổ cũng không sợ có hại. Ta liền thích cùng ngươi như vậy người trẻ tuổi. Các ngươi công ty còn có cái gì nghiệp vụ, nếu là đem toàn bộ mặt tiền cửa hàng bao cho các ngươi rửa sạch bao nhiêu tiền. Tô Hải Tường cao hứng hồi, 100 khối, ta nhất định sẽ nghiêm túc làm. Đối phương gật đầu, cho chương danh tiếp Tô Hải Tường, tháng này liền tính, tháng sau mười hào ngươi lại đây. Toàn bộ mặt tiền cửa hàng đều đến sát, ngươi tới phía trước cho ta gọi điện thoại. Cứ như vậy, Tô Hải Tường đệ nhất bút sinh ý phải cái tràn ngập không khí phấn khởi. Ngày thứ tư ngày thứ năm công ty hoạt động thực mau liền thượng quỹ đạo. Vê đút, thỉnh nhớ kỹ. chương 36, mươi chương 36. Từ Tô Hải Tường khai công ty sau, trong nhà mỗi ngày đều hỉ khí dương dương nhậm lệ cầm ở nhà thuộc trong viện, liền đi đường khi bối đều so dĩ vãng đinh thẳng, Tô Hải Tường cũng càng thêm tự tin không hề cảm thấy chính mình là cái không đúng tí nào phê xài. Gần nhất ta, cho ngươi ca giới thiệu đối tượng nhưng nhiều, có người bán hàng, tiểu học lao sư, công ty viên chức, không giống chức kia, một cái nơi khác người làm công liền tưởng đem ngươi ca đổi rồi. Mẹ, nhân ra nơi khác tới tùng thị làm công cô nương không dễ dàng, ngươi nhưng đừng với nhân ra có cái gì ý tưởng. Tô mạn biết nàng mẹ kỳ thật không có cái loại này xem thường ý tứ, chỉ là xuất phát từ đối con cái quan tâm hy vọng nhà mình hài tử có thể tìm cái vừa lòng đối tượng mà thôi hải ta chính là cùng ngươi nói ở người khác trước mặt nhưng không như vậy vậy ngươi đáp ứng rồi sao tưởng cấp ca tìm cái cái dạng gì tô mạn thật đúng là không biết tô hải tường công tác quỹ đạo phát sinh thay đổi sau còn có thể hay không cùng tiểu thuyết trung lão bà ở bên nhau khuôn vác công cùng dện công xứng đôi hiện tại hắn đã khai công ty tuy rằng vừa mới khởi bước cũng mặc kệ là xã hội địa vị vẫn là tư duy đều đã đã xảy ra biến hóa nhậm lệ cầm thở dài nói Ta tưởng có ích lợi gì, việc này còn không phải xem người ca. hắn nói gần nhất tiếp đơn từ nhiều, không dành suy xét cá nhân vấn đề, chờ sinh ý lại tiến thêm một bước suy xét. Lập tức liền phải quốc khánh, các cửa hàng mặt tiền cửa hàng cũng tưởng bằng mới tinh tư thái nên đón ngày hội đã đến, giống tùng thị như vậy đô thị cấp 1, còn sẽ nên đón rất nhiều nơi khác du khách, buôn bán ngạch ít nói có thể phiên gấp ba. Tô mạn không nghĩ tới tô hải tường lại là như vậy có chi khí, kỳ thật như vậy là đúng, nam nhân chỉ cần ở sự nghiệp thượng có thành tựu càng tình thượng cũng sẽ nước chảy thành sông, hấp dẫn đến càng thêm ưu tú đối tượng. Hàn tranh mấy ngày liền tan tầm đều gặp tô Mạn, có đôi khi nàng ở ăn cơm, có đôi khi cùng bằng hữu cùng nhau đi ở trên đường, từ nàng trong lòng ngực ôm sách vợ phán đoán nàng là Tùng Giang Đại học hàm thụ khóa học viên, theo này tuyến tra được tô mạng cá nhân tin tức. Biết nàng là vũ đạo đoàn diễn viên, 20 tuổi, trung chuyên tốt nghiệp, hàm thụ khóa thượng cực nghiêm túc, liền nàng đi học bảng giờ rất đều có Tô mạn cảm giác gần nhất ngẫu nhiên gặp được hàn tranh cơ hội càng ngày càng nhiều, hai người còn nên diện đi qua vài lần, đã hơn một tháng, nhiệm vụ vẫn là không hề khởi sắc. như vậy nàng có chút sốt ruột. Nàng cung hệ thống nói, ngươi nói ta nếu là trực tiếp ngăn lại hắn thổ lộ thế nào, còn như vậy đi xuống chỉ sợ chờ đến hắn kết hôn sinh hải tử ta cũng chưa cơ hội. Hệ thống len ken một tiếng, dùng kia bằng chắc ngữ điệu nói ra một cái thiếu chút nữa làm tô mạn ké xỉu ở buồn tắm tin tức, không cần lo lắng. Nhiệm vụ mục tiêu đã đối với ngươi lưu lại khắc sâu ấn tượng. Trước mặt nhiệm vụ tiến độ vì bảy, một trăm. Ngươi là nói hắn đã sớm nhận ra ta tới. Thứ ngươi ngày đầu tiên theo đuôi hắn bắt đầu. Ngươi vì cái gì không nói cho ta, làm ta giống nốc tử giống nhau ở trước mặt hắn biểu diễn. Vẫn là vụng về đến rơi lệ cái loại này. Xin lỗi, nhiệm vụ tiến hành thực thuận lợi, ta cho rằng không cần phải nhắc nhở. Tô Mạn đem khăn lông cái ở trên mặt, chỉ nghĩ một người ngâm mình ở bồn tắm yên lặng một chút. Khó trách gần nhất tổng gặp được hắn. Ánh mắt cũng không giống xem người xa lạ cái loại này, nàng tự xưng là thông minh, lại đã sớm thành đối phương con mồi. Nhiệm vụ đã thúc đẩy 7%, đó có phải hay không thuyết minh hàn tranh cũng không chán ghét nàng. Chính mình sao không dứt khoát đâm lao phải theo lao. Thời gian dài như vậy tới nay, trước nay không gặp hắn cùng bất luận cái gì khác phái có tiếp xúc, này đối một cái 29 tuổi nam nhân mà nói là không giống bình thường, lấy hắn điều kiện, kỳ hảo khác phái tuyệt không sẽ thiếu, cho nên hắn thích khác loại cảm tình. Tỷ như chính mình như vậy trộm theo dõi, yên lặng chú ý cái loại này. Tô mạn lại một lần làm ác mộng, trong mộng nàng trộm đi theo hắn phía sau, đột nhiên một cái chỗ rẽ nhìn không tới người của hắn ảnh, trung quanh một mảnh đen nhánh, nàng vừa kinh vừa sợ, đang ở nàng nhắm hai mắt che lại nhĩ liều mạng đi phía trước chạy khi bị một người từ phía sau ôm lấy, nàng hét lên một tiếng dây rủa, nghe được hắn trầm thấp gợi cảm thanh âm, đường sợ là ta. Nàng mở mắt ra quay đầu lại, quả nhiên là kia trương anh tuấn quá mức mặt. Nàng sống sót sau hai nạn quăng vào trong lòng ngực hắn, đấm hắn ngược oán trách nói, ngươi quá chán ghét, rõ ràng biết ta đi theo còn chơi biến mất, có phải hay không, cố ý làm ta sợ. Hắn bước nàng cái gáy, động tác thực ôn nhu, Thực xin lỗi, ta không biết ngươi sẽ sợ hãi, về sau ngươi không cần đi theo ta. Nàng nghe đến đó nháy mắt cứng đờ, toàn thân máu động lại giống nhau, nghĩ thầm xong rồi, hắn quả nhiên bắt đầu thu sau tính sổ, chính mình nhiệm vụ chú định không hoàn thành. Tiếp theo nàng lại nghe được hắn nói, ngươi có thể quang minh chính đại đứng ở bên cạnh ta nói hắn dắt tay nàng cùng nàng mười ngón giao khấu nàng kinh ngạc ngửa đầu ở hắn hắc rượu nhìn chăm chú cùng dần dần thấp hèn đầu chung nhắm mắt lại chờ hôn rừng ở chính mình bên môi thượng đi theo liền từ trong ngộng bừng tỉnh tô mạn trong bóng đêm che mặt thật là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó bát tự còn không có một phiết đâu liền làm như vậy cảm thấy thẹn ngộng quả nhiên là độc thân lâu lắm khát vọng tình yêu sau khi tỉnh lại tô mạn liền mất ngủ nàng suy nghĩ rất nhiều cuối cùng cảm thấy chính mình vẫn là muốn lấy hết can đảm chủ động xuất kích, cho nên hôm nay buổi tối tan học sau, Tô Mạn cùng Ngô Đình Đình nói có việc, không cùng nàng một khối ăn cơm, con bao đổ Hàn Tranh đi. 8 giờ 25 Hàn Tranh xuất hiện ở giao lộ, từ biết Hàn Tranh đã nhận ra nàng sau, nàng liên tưởng hạ gần nhất Hàn Tranh tan tầm thời gian, làm ra một cái lớn mật suy đoán, hắn không phải là liền chính mình thời gian tan tầm đi. Hàn Tranh qua đường cái liền thấy được cái kia túi đầu dựa vào tường viện biên cô nương, Đèn đường đem nàng bóng dáng kéo trường, nguyên bản là trong thành thị tùy ý có thể thấy được một góc, lại bởi vì nhiều cá nhân mà thành một bộ linh động tranh vẽ. Nàng dương mắt nhìn thấy chính mình sau trong mắt phát ra trước lựa quang, lập tức chạm thẳng tắp, giống nghịch ngợm học sinh nhìn thấy chủ nhiệm giáo dục cảm giác. Hàn Tranh đi bước một đến gần, giống đạp ở nàng đầu quả tim, cuối cùng rốt cuộc lấy hết can đảm hô thanh, "Hàn Tranh." Hàn Tranh dừng lại bước chân, ánh mắt trầm tĩnh, tô mạn cùng hắn đối diện, "Ta thích người, ngươi có thể khi ta bạn trai sao?" Nói ra câu này phía trước tô mạn đã tưởng hảo, liên tính hắn cự tuyệt cũng sẽ không từ bỏ, nếu hắn đều đã biết, còn muốn thể diện làm gì đâu. Cho nên đương hàn tranh hàn băng tan giã cười khẽ hỏi, ngươi xác định muốn ta làm ngươi bạn trai, ta cũng không phải là cái loại này vây quanh ngươi chuyển tiểu nam sinh. Hàn tranh nếu cha xét tô mạn tư liệu, tự nhiên cũng thuận tiện cha xét tô mạn giao hữu chẳng hướng, tốt nghiệp sau nàng tuy rằng không có chính thức nói qua luyên ái, nhưng theo đuổi nàng khác phái không ít, đưa hoa, xem điện ảnh, ăn cơm ca ca Phao đi đều là thường quy thao tác, hắn cũng tò mò Tô Mạn vì cái gì đột nhiên đối chính mình cảm thấy hứng thú. Cái này trả lời ở Tô Mạn ngoài ý liệu, nàng kinh ngạc cao một tiếng, biểu tình hoang mang, ngốc ngốc hỏi, cho nên, ngươi đây là đáp ứng ý tứ. Hàn tranh không có chính diện trả lời, trong ánh mắt chứa Tô Mạn nhìn không thấu thâm ý, hắn nói, quyền quyết định ở ngươi, ta xác thật yêu cầu một người bạn gái, nhưng ta đối cảm tình yêu cầu rất cao, yêu cầu đối phương tuyệt đối tín nhiệm cùng trung thành, đương nhiên. Trước đó ta chính mình nhất định sẽ làm được. Tô mạng nghe xong cảm thấy không thành vấn đề, rốt cuộc nàng nhiệm vụ là cùng đối phương kết hôn, dựa theo quy tắc, liền tính đối phương xuất quỹ nàng đều không thể trả thù trở về, chỉ có thể tử biệt không thể sinh ly, này đều không tính trung thành cái gì mới tính. Hảo A, ta đối cảm tình khẳng định trăm phần trăm trung thành, tín nhiệm cũng không thành vấn đề, chỉ cần chúng ta ở bên nhau, ta khẳng định hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Hàn tranh bình tĩnh nhìn nàng vài giây, cuối cùng gật đầu nói, Hảo. Nếu ngươi đáp ứng, rồi, kia từ giờ trở đi chúng ta chính là luyến ái quan hệ, ta sẽ nghiêm túc thực hiện bạn trai trách nhiệm. Tô mạn quả thực không thể tin được hết thể thế nhưng như thế thuận lợi, nàng hỏi hệ thống, tốt như vậy truy sao? Sớm biết rằng ta cũng không cần phải lãng phí thời gian. Lần đầu tiên gặp mặt trực tiếp xông lên đi thổ lộ không phải được rồi sao? Mau nói hai tháng thời gian liền hài tử đều có mang. Hệ thống len ken một tiếng hồi phục, không cần tưởng quá nhiều, nhiệm vụ của ngươi là kết hôn. Vạn Dặm Trường Trinh mới bước ra bước đầu tiên, tiếp tục nỗ lực lên. Phàm là thông minh một chút là có thể nghe ra hệ thống lời nói chất chứa thâm ý, đáng tiếc lúc này Tô Mạn hoàn toàn đắm chìm ở đuổi tới mục tiêu nhân vật vui sướng chung, không có thể ghét đến hệ thống điểm. Không thể hiểu được đích xác lập liên ái quan hệ sau, Hàn Tranh cũng nhanh chóng bay chính bạn trai vị trí, cười hỏi Tô Mạn, ăn cơm sao? Không ăn nói ta trước buổi người ăn cơm. Tô Mạn vốn dĩ tính toán về nhà ăn, nhưng đối thượng hắn thâm thúy ánh mắt, cự tuyệt nói liền nói không ra khẩu. Gật đầu đồng ý, Hảo, liền ở phụ cận ăn đi, có một tiệm mì không tồi, không biết ngươi ăn qua không có. Hàn tranh lắc đầu, không có, hôm nay có thể thử xem. Ngươi sẽ không chưa bao giờ ở bên ngoài ăn cơm đi. Cũng không phải, ta giữa chưa ăn canteen, có yêu cầu thời điểm cũng sẽ ở bên ngoài ăn. Đó chính là công tác yêu cầu cùng bữa tiệc, dù sao Tô Mạn mỗi lần thấy hắn đều là về nhà. Hai người đi vào mập mạp quán mì, Tô Mạn muốn tiểu phân tam tiên mặt, Hàn tranh muốn một phần mì thịt bò. Quán mì lão bản nhận thức hàn tranh, têu hắn hàn trưởng phòng, còn không chịu thu hắn tiền, cuối cùng ở hàn tranh kiên trì hạ thu. Lão bản tìm linh sau cười hỏi, hàn trưởng phòng, này vẫn là lần đầu tiên gặp người mang cô nương một khối lại đây, đây là bạn gái. Tô mạn có chút ngượng ngùng túi đầu, hàn tranh tắt sảng khoái thừa nhận. Ai nha, khó trách vẫn luôn không thấy hàn trưởng phòng nói bằng hữu đâu, nguyên lai like ánh mắt như vậy cao, bạn gái thật là đẹp mắt, các người hai chính là trong tiểu thuyết nói trai tải gái sắc hàn tranh tươi cười ôn hòa nói lời cảm tạng chờ lao bản rời đi tô mạn mới hỏi ngươi không ở bên ngoài ăn cơm có phải hay không sợ người khác đối với ngươi quá nhiệt tình ngươi chống đỡ không được hàn tranh cầm đôi đua đưa cho tô mạn, lại giúp nàng đổ ly trà lúa mạch trả lời có một nửa nguyên nhân một nửa kia là ta không yêu xã giao thích an tĩnh tô mạn gật đầu hảo ta hiểu được kỳ thật ta cũng rất thích an tĩnh ngươi nếu là không thích chúng ta về sau có thể thiếu ở bên ngoài ăn cơm hàn tranh nghe xong ý cười gia tăng Nhìn qua so với phía trước muốn ấm áp nhiều, hiển nhiên là chân chính phát ra từ nội tâm cười. Ngươi không cần nhân nhượng ta, làm bạn trai nên là ta nhân nhượng ngươi mới đúng, ta đối với ngươi yêu cầu chỉ có kia hai điểm. Tín nhiệm cùng trung thành. Hàng tranh gật đầu. Tô mạn rất muốn hỏi, hắn trước kia có phải hay không bị mặt khác nữ nhân thương tổn quá, nhưng hôm nay bọn họ mới vừa xác nhận quan hệ, nhắc tới nữ nhân khác có vẻ gây mất hứng, bởi vậy đề tài đến nơi đây liền kết thúc, cũng bỏ lỡ một cái khác biết được chân thật nguyên nhân cơ hội. Ăn cơm thời điểm Tô Mạn phát hiện, Hàn Tranh rất biết chiếu cấu người, cũng không giống phía trước cho rằng như vậy là nhạt, nôn hành cử chỉ đều có vẻ ưu nhã có khí chất, đây là từ trong ra ngoài phát ra, là ra giáo cho phép mà không phải cố tình ngụy trang. Hai người ăn cơm xong sau Tô Mạn liền phải về nhà, giao thông công cộng 10 giờ mới hết hạ, nàng đã sớm thói quen cái này điểm trở về, nhưng Hàn Tranh kiên trì đưa nàng. Không cần đi, một đi một về quá lãng phí thời gian, ta có thể chính mình trở về. Đây là ta chúc trách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 Nhưng mẫu thân Trần Thục Ngọc nghe được động tĩnh vẫn là khoác áo ngoài ra tới nhìn mắt. Hôm nay lại tăng ca. Người ăn cơm sao? Hàn tranh gật đầu, ăn qua, mẹ, ngươi sớm chút nghỉ ngơi đi. Ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi, không cần tổng thức đêm, đối thân thể không tốt. Trần Thục Ngọc thấy nhi tử cười đồng ý, nhưng có thể làm được hay không lại là mặt khác sự. Một ngày 24 giờ có 16 giờ đều cống hiến cho công tác, cũng không biết cá nhân vấn đề khi nào mới có thể giải quyết. Hàn tranh phòng ở lầu 2, hợp với ban công đối diện dưới lầu hoa viên nhỏ cảnh trí thực hảo chỉ từ nam tính góc độ xem hắn phòng quá mức sạch sẽ so bản mẫu gian còn muốn sạch sẽ khăn trải giường vỏ chăn không một tí nếp hốn tủ quần áo quần áo cũng ân cố định góc độ quải hảo trên mặt bàn trừ bỏ đèn bàn không có nhiệm vụ dư thừa vật phẩm hoàn toàn có thể làm đời sau lưu hành đoạn xá ly tác phẩm tiêu biểu trên thực tế hắn có nghiêm trọng cưỡng bách trứng cùng thói ở sạch cũng có rất nhỏ cơ khắc chứng từ hắn biết chính mình vấn đề sau liền tự học tâm lý học Dùng chuyên nghiệp chi thức tiến hành tự mình không chế cùng trị liệu, bởi vậy nhiều năm như vậy, thế nhưng trừ bỏ chính hắn, liền cha mẹ đều không có phát hiện mấy vấn đề này tồn tại. Đại học khi Hàn Tranh đã từng giao quá một người bạn gái, là hắn bạn cùng trường, hai người phi thường quen thuộc, chung quanh người đều nào đưa bọn họ đẩy thành một đôi. Một lần tụ hội đối phương nương cảm giác say thổ lộ, Hàn Tranh đối nàng cũng hoàn toàn không chán ghét liền đáp ứng rồi, nhưng hắn lúc ấy còn không có cũng đủ lực không chế, vô pháp cho người yêu cũng đủ cảm giác an toàn bởi vậy không đến một tháng thời gian liền lựa chọn kết thúc tình yêu đối phương thực bị thương tổn đại tam lựa chọn xuất ngoại lưu học vì yêu sinh hận mà hàn tranh từ nay về sau học sinh thời đại không còn có liên ai quá tốt nghiệp sau tham gia công tác hàn tranh đối chính mình chuyên nghiệp thượng yêu cầu phi thường cao nghiêm túc công tác phong cách đánh lui viện kiểm sát sở hữu độc thân tiểu cô nương viện trưởng còn vì thế chê cười quá hắn nói hắn không giải quá một bộ hảo tối ra liền cái bạn gái đều giao không đến đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là chính hắn cũng không có bước thiết luyến ái ý tưởng hắn hy vọng chính mình tình yêu là cũng đủ làm hắn thả lỏng cùng tín nhiệm nhưng thích hợp người quá khó đụng tới rốt cuộc ở hắn hai mươi chín tuổi này năm đụng phải một cái thú vị thả đơn thuần nữ hải đối thời gian gặp gỡ đúng người hàn tranh nghĩ thầm sao không thử một lần bỏ lỡ tô mạng hắn khả năng thật muốn cô độc sống quãng đời còn lại trải qua mười mấy năm tự mình trị liệu hắn sở hữu dị thường tâm lý đã tới rồi nhất định không chế ít nhất ở viện kiểm sát mấy năm nay cũng không có người nhìn ra hắn có nghiêm trọng thói ở sạch cập cơ khắc chứng chỉ đương hắn ái sạch sẽ cao lãnh đến nỗi cưỡng bách chứng cũng có thể tính đối nghịch công tác nghiêm khắc yêu cầu một loại thể hiện nhưng hắn hiểu biết chính mình một khi tiến vào tư nhân trong lĩnh vực hắn vấn đề sẽ hoàn toàn bùng nổ càng là thân mật quan hệ càng khó lấy khắc chế hắn sẽ đối nàng có rất sâu khát vọng muốn hiểu biết nàng hết thảy tư duy yêu thích thậm chí giao hữu hắn có thể làm được chính mình hứa hẹn tuyệt đối tín nhiệm cùng trung thành tự nhiên hy vọng đối phương ở cảm tình chung nhất trí trong hành động. Tô mạn về đến nhà giữa lưng còn bang bang ẻ, xuống xe khi hàn tranh viết hai cái giấy số cấp tô mạn, một cái là hắn văn phòng điện thoại, một cái là trong nhà điện thoại, để tờ giấy khi hai người ngón tay ngoài ý muốn chạm nhau, tô mạn liền cảm thấy có một cổ điện lưu theo đầu ngón tay lan tràn toàn thân, nàng cuối cùng là ở hắn thâm thúy trong ánh mắt thoát đi. Hai người chính thức luyến ái, nhưng tô mạn mới đầu cũng không có cái gì đặc biệt cảm giác, hàn tranh công tác vội. Tô mạn chính mình cũng là sáng đi chiều về, ở khuyết thiếu nhanh và tiện thông tin công cụ dưới tình huống. Hai người ở vào nhược liên hệ chung, cho nên đương tô mạn tan học sau nhìn đến đứng chờ nàng hàn tranh khi, rất là kinh hỉ. Nàng bước nhanh qua đi hỏi, sao ngươi lại tới đây? Hỏi xong mới nhớ tới, nàng nên hỏi không phải câu này, mà là ngươi như thế nào biết ta tại đây đi học. Làm bạn trai, thiếp ngươi tan học cũng là bản chức công tác. Cùng tô mạn một khối tan học nô đình đình có chút ốc, nàng nhận thức tô mạn một đoạn thời gian. Trước nay không nghe Tô Mạn nói qua có bạn trai sự. Tô Mạn, người giao bạn trai lạc. Ra đây đi trước, không ảnh hưởng các ngươi hẹn hò, Tô Mạn xin lỗi nói, hôm nay không thể cùng ngươi cùng nhau ăn cơm, ngươi trở về chú ý an toàn. Nô Đình Đình cười phất tay, biết rồi. Nàng vẫn là thực tự giác, không lo lé sáng đại bóng đèn. Nhìn theo Nô Đình Đình rời đi sau, Tô Mạn đem tầm mắt đầu hướng hàng tranh, hắn tự nhiên dắt Tô Mạn tay, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Tô Mạn nhấp môi gật đầu, hảo a. Hàn tranh cùng nàng trong tưởng tượng không quá giống nhau, nguyên bản cho rằng mặc dù luyên ái hắn cũng là cái cao lãnh người, không nghĩ tới ngoài dự đoán săn sóc. Hai người đi trường học phụ cận cơm nhà quán, hàn tranh làm tô mạn điểm nàng thích ăn đồ ăn. Tô mạn cầm thực đơn nghiên cứu một lát nói, ta đều có thể, không kén ăn, ngươi thích ăn cái gì. Hàn tranh giúp nàng năng giặt sạch ly nước sau đổ ly nước sôi để nguội, ta cũng không kén ăn, ngươi điểm ngươi thích ăn là được. Tô mạn điểm một hân một tố một phân canh, chờ người phục vụ cầm thực đơn nàng liền bưng lên ly nước uống nước giảm bớt xấu hổ tuy nói đã là nam nữ bằng hữu nhưng rốt cuộc không như thế nào ở trung quá truy người thời điểm không biết xấu hổ hiện tại ngược lại thẹn thùng hàn tranh từ công văn trong bao cầm cái đóng gói hộp đặt ở nàng trước mặt ta không lớn thói quen dùng thông tin công cụ nhưng hai ngày này phát hiện không có xác thật không có phương tiện liên hệ ta tuyển mới nhất khoản ngươi xem có thích hay không rõ ràng là bộ di động vẫn là tân gia bóc cái mổ tỏ rộp lạ trước đó đều là thằng bản này cũng quá quý trọng Không nói di động nhiều quý, chính là nhập vong phí phải một ngàn nhiều, không nghĩ tới hắn thế nhưng vô thanh vô tức liền mua, so đưa thuốc hoa còn muốn nhẹ nhàng bấm cơ. Ta cũng mua một cái, như vậy liên hệ lên càng phương tiện. Tô mạng gật đầu, hảo, ta sẽ thường xuyên cho ngươi gọi điện thoại, chỉ cần ngươi không chê ta phiền. Hàng tranh cười khẽ lắc đầu, sẽ không, liền tính công tác vội tiếp không được ta cũng sẽ nói cho ngươi. Hai người chi gian cảm tình bởi vì phần lễ vật này mà kéo gần lại. Nếu nói ngay từ đầu là tô mạng chủ động theo đuổi nói, kia hàn tranh hành động không thể nghi ngờ tăng mạnh tô mạng tự tin. Tuy rằng tiền tài không thể hoàn toàn đồng giá với tình cảm, nhưng lại có tiền nam nhân cũng sẽ không vì chính mình không thích người mà vung tiền như giáp đi. Người vũ đoàn công tác vội sao? Còn hành, không hoạt động thời điểm chính là mỗi ngày tập luyện. Người tiếp tục học tập là có đổi công tác ý tưởng. Về sau khẳng định sẽ đổi, nhưng trước mắt còn không có đụng tới chính mình đặc biệt cảm thấy hứng thú công tác. Lần trước ngươi nói ngươi còn có cái ca ca, là, hắn phía trước ở vận chuyển công ty, hiện tại chính mình ra tới gây dựng sự nghiệp, làm bảo khiết, đầu óc không lớn linh quang, nhưng thực có thể chịu khổ. Bọn họ huynh muội hai bằng cấp ở Hàn Tranh trước mặt căn bản không đủ xem, khó được Hàn Tranh cũng không ghét bỏ, Tô Mạn tự nhiên cũng không có gì hảo tự ti. Ăn cơm xong, Hàn Tranh theo thường lệ đánh xe đưa Tô Mạn về nhà, hắn lại lần nữa thản nhiên dắt Tô Mạn tay, lần này Tô Mạn phản ứng tự nhiên nhiều. Hai người vừa nói vừa cười đi ở trên đường, bị hàn ra hàng xóm a Di gặp vừa vặn, trở về liền cùng Trần Thục Ngọc nói. Hàn tranh yêu đương. Không thể đủ đi, hắn mỗi ngày tan tầm trở về không nghe hắn để qua A. Tay nắm tay, vai sắt vai, dễ thân đầu, tuyệt đối là ở một khối. Ta nhìn kỹ vài lần, cô nương tuổi không lớn, nhiều nhất 20 suốt đầu, lớn lên khá xinh đẹp, dáng người cũng hảo, chân lại tế lại trường, cùng ti vi thượng nữ minh tinh giống nhau. Tuổi không lớn, chẳng lẽ là Tùng Đại học sinh? còn không có tốt nghiệp. Trần Thục Ngọc tưởng không rõ, nếu là Nhi Tử thật luyến ái làm gì không cùng trong nhà nói, nàng còn mỗi ngày sốt ruột thượng hỏa. Chỉ sợ là không tới kia một bước cho nên không để, này không khá tốt sao? Thật nói thành ngươi thực mau là có thể đương nãi nãi. Trần Thục Ngọc buông trong lòng nghi hoặc đi theo cười, nếu là thật sự ta khẳng định cao hứng, chờ hắn trở về ta phải hảo hảo hỏi một chút. Tô Mạn ra tiểu khu ngoài cửa lớn, nàng xuống xe trước cùng Hàn Tranh từ biệt. Vất vả ngươi đưa ta trở về, cũng cảm ơn ngươi di động. Chúng ta tùy thời liên hệ. Nói xong, nàng cho Hàn Tranh một cái ôm, không phát hiện Hàn Tranh bỗng nhiên gian nhăn lại mi, khắt chế gắt gao hồi ủng nàng ý niệm. Tô Mạn con bao về nhà, mới vừa cùng nàng mẹ nói vài câu Tô Hải Tưởng công ty sự, một trận âm nhạc vang lên, nhậm lệ cầm còn đương ngoài cửa sổ truyền đến thanh âm, chờ Tô Mạn phản ứng lại đây từ trong bao lấy ra di động, nhậm lệ cầm đôi mắt đều thẳng. Mạn Mạn, ngươi mua di động. Này đến nhiều quý a. Tô Mạn thắp sáng màn hình. Giao diện thượng có cái phong thư tiêu chí, nguyên lai like là hẳn tranh tới tin nhắn. Về đến nhà sớm chút nghỉ ngơi, cuối tuần ta nghỉ ngơi, ngươi có cái gì muốn đi địa phương có thể nói cho ta, ta ăn bài. Tô mạn cười cười, biên hồi tin nhắn biên cùng nàng mẹ nói, mẹ, ta giao bạn trai, đây là hắn đưa ta, ta đến bây giờ mới tích cốc 800 khối, nào có tiền mua gì đọc a, a, ngươi trưởng nào thì giao bạn trai, ta như thế nào một chút cũng không biết. Chúng ta mới vừa xác định luyến ái quan hệ, hôm nay mới ngày thứ ba đâu mới vừa ở một khối liền đưa ngươi di động. Kia khẳng định là cái điều kiện tốt, nhậm lệ cầm đánh giá không phải quốc sĩ giám đốc chính là khai công ty lão bản. Tô mạn đem chính mình hồi phục phát ra đi sau gật đầu nói, hắn nói liên hệ không có phương tiện liền mua di động, ta cũng không nghĩ tới. Tô mạn ngẩng đầu nhìn đến nàng mẹ lòng nóng như lửa đốt bộ dáng cười, mẹ, ngươi yên tâm đi, ta tìm đối tượng đáng tin cậy quá mức, là cái nhân viên công vụ, viện kiểm sát phó trưởng phòng đâu, tuổi trẻ đầy hứa hẹn quan trọng nhất chính là hắn còn lớn lên đặc biệt soái phải không cái kia kiện là không tồi trong nhà tình huống thế nào a cha mẹ đều là đại học giáo thụ thư hương thế gia nhậm lệ cầm nghe nữ nhi nói như vậy liền sầu thượng nghĩ thầm khó trách nữ nhi tâm huyết dâng trào đi thượng cái gì hàm thụ khóa đi học thời điểm cũng chưa đem học tập đương hồi sự hiện tại đột nhiên đối chính mình bằng cấp không hài lòng nguyên lai là tìm cái có văn hóa đối tượng đại học giáo thụ đâu đối nhậm lệ cầm mà nói tựa như một cái khác thế giới người thật thành hai bên cha mẹ chạm mặt nàng cũng không biết như thế nào mở miệng hảo. kia ngươi gặp qua hắn cha mẹ, sẽ không đối với ngươi có cái nhìn đi. Điểm này tô mạn là không lo lắng, giống hàn tranh như vậy nam nhân, nếu lựa chọn chính mình, mặt khác căn bản không cần nàng nhọc lòng, cho dù hắn cha mẹ thật sự đối nàng có ý kiến, tin tưởng hàn tranh cũng có thể hoàn mỹ giải quyết. Trần Thục Ngọc vẫn luôn ở nhà chờ nhi tử trở về, trong lòng bảy chảo tám cào tĩnh không xuống dưới, chuyện gì đều làm không được. Trưởng phu Hàn Dễ Minh khuyên nàng thả lòng chút. Ta như thế nào thả lòng a? ngươi nhi tử nhiều năm như vậy rốt cuộc thông suốt biết tìm đối tượng, hắn có thể hay không kết hôn, chúng ta có thể hay không bế lên tôn tử liền xem lần này có được hay không. Hàn Dễ Minh bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục túi đầu xem báo. Ở nhi tử tình yêu và hôn nhân thượng hắn là chưa bao giờ lo lắng, hiện tại cùng trước kia bất đồng, quốc gia đề xướng kế hoạch hóa gia đình, phu thê chỉ sinh một cái, người trẻ tuổi đem tự mình giá trị thực hiện đặt ở thủ vị. Bởi vậy hắn chưa bao giờ cho rằng nhi tử chuyên tâm công tác là cái vấn đề, trong trường học cũng có không ít tuổi trẻ lao sư kết hôn vãn, nhi tử còn không đến 30 tuổi, tương đối từ từ nhân sinh mà nói, thuộc về trong cuộc đời tốt nhất niên hoa, là có lợi nhất với sự. Nghiệp phát triển thời điểm, nếu không nhi tử như thế nào có thể tuổi còn trẻ lên làm phó chỗ. Có xa mới có đến, không phải sở hữu sự đều nhất định dựa theo cùng cái hình thức tới. Cái này quan điểm hàn dễ minh cùng thê tử đề qua vài lần. Nhưng hai người đến nay không thể đặt thành thống nhất, thả lẫn nhau đều cho rằng chính mình mới là chính xác kia một cái. Chương 38 chương 38 Hàn tranh vừa đến ra liền phát hiện cha mẹ còn ở phòng khách, lại xem thời gian đã mau 10 giờ, ngày thường cái này điểm cha mẹ đã sớm trở về phòng ngủ. Khác thường tất có nguyên nhân, quả nhiên, chờ hắn vào nhà ngồi xuống, mẹ nó gấp không chờ nổi hỏi. Hôm nay ngươi vương thẩm thẩm lên phố thấy ngươi, nói ngươi nắm cái cô nương tay, thần thái rất thân đâu, ngươi có phải hay không có đối tượng. Hàn tranh nhân một tiếng trực tiếp thừa nhận, tuy rằng ở kế hoạch của hắn chung là quá đoạn đem tô mạn giới thiệu cho cha mẹ nhận thức, nhưng nếu biến hóa trước tiên đã đến cũng không có gì không thể nói. Trần Thục Ngọc nghe được hắn khẳng định trả lời hiện lên ý cười, gấp không chờ nổi hỏi, kia cô nương là tùng đại học sinh. Đều đến cửa nhà như thế nào không mang theo trở về làm chúng ta nhìn xem, còn có người chừng nào thì tìm, một chút khẩu phong đều không lậu, dấu cũng thật kín mít. Hàn dễ minh cũng thực quan tâm, liền báo chí đều buông không nhìn. Hắn phía trước nói không nóng nảy là trong lòng lời nói, nhưng nhi tử thực sự có đối tượng hắn cũng là phi thường coi trọng. Hàn tranh cười hồi, mới vừa xác định quan hệ, vốn định quá đoạn thời gian lại cùng các ngươi để, chủ yếu là sợ các ngươi quá nghiêm túc dọa đến nàng. Trần Thục Ngọc oán Trách nói, ngươi đảo săn sóc, ta cùng ngươi ba lại không phải cái gì hồng thủy manh thú, nơi nào do người. Nàng con nhỏ, mặt khác nghiêm khắc lại nói tiếp nàng cũng không phải tùng đại học sinh, chỉ là báo hàng thụ một vòng năm ngày lại đây đi học. Trần Thục Ngọc không nghĩ tới thế nhưng là như thế này, khẽ nhíu mày, tự học khảo thí. Đó chính là nói nàng bằng cấp không cao. Nếu là có bằng cấp tự nhiên không cần phải trực đêm giáo đào tạo sâu, vốn tưởng rằng là tùng đại học sinh, không nghĩ tới thế nhưng là tầng này nguyên nhân, so Trần Thục Ngọc tâm lý mong muốn thấp quá nhiều. Hàng tranh nghiêm mặt nói, mẹ, bằng cấp không phải bình phán một người toàn bộ tiêu chuẩn, hơn nữa nàng rất có tiến tới tâm, đối về sau nhân sinh có tích cực hướng về phía trước quy hoạch. Trần Thục Ngọc cùng trượng phu liếc nhau hai người trên mặt đều mang theo trịnh trọng cùng khó hiểu. Nhi tử từ nhỏ ưu tú, nhiều lần khảo thí đều là đệ nhất, trước nay không làm cho bọn họ thao quá tâm. ở đối tượng vấn đề thượng không nói cần thiết nhiều ưu tú, ít nhất cũng muốn đại kém không kém mới thích hợp đi. nhưng xem Nhi tử thái độ, mới vừa ở cùng nhau liền giữ thì thượng, lại nghĩ tới hàng xóm nói đối phương là cái tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương, cảm thấy Nhi tử khẳng định là bị đối phương sắc đẹp dụ hoặc, lúc này mới không quan tâm hám đi vào. nhưng đối bọn họ cái này gia đình mà nói bằng cấp hiển nhiên là rất quan trọng tạo thành bộ phận làm quốc gia trọng điểm đại học giáo thụ nếu tìm cái bằng cấp không cao con dâu mặt mũi thượng thật sự là không qua được kia nàng là làm cái gì công tác trong nhà tình huống như thế nào nàng là vũ đạo đoàn diễn viên cha mẹ cũng chỉ là xưởng dệt bình thường công nhân cái này trần thục ngọc càng thêm chấn kinh rồi nàng là nằm mơ cũng chưa nghĩ đến nhi tử thế nhưng tìm cái như vậy vốn tưởng rằng bằng cấp không cao kia luôn có mặt khác ưu thế đi hợp lại trừ bỏ diện mạo mặt khác không đúng tí nào bái Ngươi, Trần Thục Ngọc còn muốn nói cái gì? Mới vừa khai cái khẩu liền phát hiện chính mình không lời gì để nói, lại xem trợ phu, biểu tình ngưng trọng, hiển nhiên đối Nhi tử cái này đối tượng cũng không phải như vậy vừa lòng. Nhưng Nhi tử tính cách bọn họ hiểu biết, một khi làm quyết định mười con ngựa đều kéo không trở lại, này lại là hắn gần 30 năm nói cái thứ nhất đối tượng, làm phụ mẫu cũng không thể lập tức phủ định, vạn nhất về sau không tìm làm sao bây giờ. Trần Thục Ngọc trong lòng thở dài, nhiều nói không thích hợp nói, đến nỗi kia cô nương Được không cũng muốn gặp qua mới biết được, ở cái này gia đình, cha mẹ hài tử gian trước nay đều là lẫn nhau tôn trọng. Cuối tuần là Tô Mạn cùng hàng tranh lần đầu tiên chính thức hẹn hò hôm nay Tô Mạn sớm rời giường rửa mặt trải đầu trang điểm, vàng nhà táo sơ mi váy dài xứng hồng nhạt châm dẹp sam, di động tiền bao đặt ở tiểu túi sách, thuận thẳng tóc dài khoác ở sau đầu không có bất luận cái gì tân trang, sạch sẽ thoải mái thanh tân, chiếu chiếu gương chính mình rất vừa lòng liền xuất phát, nhậm lệ cầm ở nhà thu thập nhà ở. Nàng mỗi ngày đều sẽ đi giúp tô hải tưởng xem cửa hàng, hôm nay còn chưa tới xuất phát thời gian, thấy nữ nhi thế nhưng dậy sớm, trang điểm như vậy xinh đẹp, không cần đoán cũng biết làm gì, chế nhạo nói, u, khó được nghỉ không kém giường. đây là muốn đi đâu a? Tô mạn cắn khẩu bánh dày cơm nắm, trong miệng mơ hồ không do nói, hẹn hò, cùng ngươi kia đối tượng. Nàng uống lên khẩu sữa đậu nành gật đầu, ân, cảm tình cũng là yêu cầu bồi dưỡng. Hảo, hẹn hò hảo. Ngươi nếu là cảm thấy thích hợp liền đem hắn mang nhà ta tới. Chờ một chút đi, hắn tới là chuyện sớm hay muộn. Nàng chính là buôn kết hôn đi, xấu con rể sớm hay muộn nhìn thấy nhạc phụ nhạc mẫu. Tô mạn xuống lầu khi hàng tranh đã chờ ở tiểu khu ngoại, hôm nay hắn xuyên thân hưu nhàn trang, sơ mi trắng hắc áo khoác, ở chế phục sau nhược hóa nghiêm túc cảm cùng tội cảm, có loại không giống nhau xoay khí. Tô mạn tim đập nhanh hơn một cái trước mắt, như vậy cảnh đẹp ý vui nam nhân là của nàng, loại cảm giác này thật sự quá tuyệt vời. Nàng dưới đấy lòng lại lần nữa cảm khái lúc trước dùng nhiều tiền mua hệ thống công cụ thật sự quá hữu dụng. Nàng phóng nhẹ bước chân ý đồ từ sau lưng dọa hắn, nhưng mới ra đại môn hắn liền quay đầu thấy, đối hắn câu môi cười rỗi tay dắt lấy nàng. Ta còn tưởng cho ngươi cái kinh hỉ đâu? Hắn méo tay nàng an ủi nói, không quan hệ, tâm ý của ngươi ta lãnh. Tô mạng cười, cái gì tâm ý, trò đùa dai tâm ý sao? Hắn tranh hỏi, ngươi nghĩ kỹ rồi sao, chúng ta hôm nay đi đâu? Ta cũng không biết ta. Hẹn hò còn không phải là xem điện ảnh, ăn cơm, dạo công viên linh tinh sao. Hàn tranh nghiêng đầu xem nàng, cứ việc ánh mắt bình tĩnh nhưng Tô Mạn vẫn là đã nhận ra một kia hơi thở nguy hiểm, vội giải thích nói, ta cũng là nghe người khác nói. Quả nhiên, như vậy vừa nói hắn ánh mắt tức khắc nhu hòa xuống dưới. Hai người đứng ở ven đường đợi vài phút mới đánh xe taxi, dọc theo đường đi Hàn tranh cũng chưa bông ra tay, Tô Mạn một lần cảm thấy khó chịu tưởng bông ra hắn cũng không phóng, may mắn không phải mùa hè. Nếu không lòng bàn tay khẳng định muốn ra mồ hôi, bọn họ chạm thứ nhất là thương trường, trước đi dạo, lại ăn cơm, ăn xong rồi xem điện ảnh, buổi chiều đi công viên tàn bộ, nhưng tới rồi thương trưởng sau tô mạn phát hiện, hàn tranh liền từ nào mặt đại môn tiến cũng không biết, thế nhưng một lần không có tới quá. Ta không thích đi dạo phố, yêu cầu mua cái gì đi chuyên bán cửa hàng liền hảo. Vậy ngươi còn nguyện ý bồi ta tới? Đương nhiên, nếu chúng ta ở bên nhau, ta liền không thể lấy tự mình vì trung tâm, muốn tôn trọng ngươi yêu thích tôi mạ cười nàng giải thích nói kỳ thật ta cũng không như vậy hái dạo khả năng trước kia rất thích cũng sẽ mua rất nhiều đồ vô dụng về nhà nhưng sau lại phát hiện vài thứ kia đối sinh hoạt cũng không có quá lớn trợ giúp thậm chí là một loại tài nguyên lãng phí lúc sau ta liền không thế nào đi dạo chỉ mua sinh hoạt nhu yếu phẩm suy nghĩ của ngươi rất đúng tiêu phí mục đích một bộ phận là duy trì sinh hoạt một khác bộ phận là lấy lòng chính mình nhưng như thế nào lấy lòng yêu cầu nghiêm túc tự hỏi nếu đem chính mình vất vả công tác tránh tới tiền tùy ý tiêu xài Đây cũng là đối chính mình không tôn trọng. Tô mạn cũng không có cảm thấy mạo phạm hoặc là bị giáo dục, bởi vì nàng bản thân liền tán đồng như vậy quan điểm. Tiếp theo, hắn đối chính mình cũng không keo kiệt, mặc kệ là mang nàng ăn cơm, đánh xe đưa nàng về nhà, vẫn là vì phương tiện liên hệ liền rộng rãi mua hai bộ di động. Nếu nói hắn là cái đối tiền tài thực lý trí người, tiêu càng thuyết minh chính mình ở trong lòng hắn là quan trọng. Một cái không yêu nàng người sẽ bỏ được vì nàng tiêu tiền sao. Tuy rằng tô mạn nói chính mình không có gì tưởng mua. Hàng tranh vẫn là mang nàng đi dạo mấy nhà cửa hàng, có đồng hồ cửa hàng, vật phẩm trang sức cửa hàng cùng phục sức cửa hàng. Tô Mạn cự tuyệt nói, này đó ta đều có, không cần tiêu pha. Tô Mạn biết hắn điều kiện hẳn là không tồi, nhưng hắn đã mua hai cái di động, ngày thường ăn cơm đánh xe đều là hắn ra tiền, liền tính không phải chính mình tiền Tô Mạn cũng đau lòng, nàng dù sao cũng là từ hậu thế tới, thấy nhiều xa vật phẩm trang sức, cũng đã sớm qua vật chất dục vọng mãnh liệt thời kỳ hoa mấy ngàn khối mua đồng hồ không bằng tiết kiệm được tới mua mấy mét vương phòng ở tới thích hợp. Nhưng ta tưởng đưa ngươi, hắn hy vọng nàng sở hữu tư nhân vật phẩm đều từ hắn cung cấp, như vậy sẽ làm hắn sinh ra thỏa mãn cảm. Cũng tưởng gắt gao ôm chặt nàng hôn môi nàng, nhưng bọn hắn vừa mới xác định quan hệ, còn phải đi bước một từ từ tới. Bởi vì những lời này, ăn cơm trước hàng tranh trong tay nhiều mấy cái túi mua hàng, tô mạn trên cổ tay cũng nhiều chỉ màu bạc đồng hồ, sơn nàng tinh tế trắng non thủ đoạn phá lệ đẹp ăn cơm thời điểm tô Mạn trịnh trọng đề ra không hề thu lễ vật sự ta thật sự cái gì cũng không thiếu hơn nữa ngươi biết đến chúng ta một nhà trụ địa phương hoàn cảnh chẳng ra gì này vẫn là cha mẹ tuổi trẻ thời điểm trong xưởng phân phòng ở ta nhưng hâm mộ nhà người khác căn phòng lớn hiện tại mục tiêu chính là tích cóp tiền mua phòng ngươi tiền cũng không thể lãng phí mua phòng làm đầu tư so đưa ta lễ vật mạnh hơn nhiều không thừa dịp giá nhà tiện nghi thời điểm xuống tay về sau tưởng mua càng ngày càng khó hàn tranh lần đầu tiên biết tô mạn ý tưởng Người tưởng mua phòng. ân, muốn cho cha mẹ chủ thoải mái chút, tưởng có được thuộc về chính mình phòng ở. Ta hiện tại chủ cũng là cha mẹ công tác đơn vị phân phối, ta nhớ rõ viện kiểm sát cũng có phúc lợi phòng, hôm nào ta đi hỏi một chút. Các đơn vị phúc lợi phòng là thực hút hàng, phía trước hàn tranh không đối tượng chưa bao giờ quan tâm, hiện tại có tô mạ, nàng lại minh xác đưa ra hy vọng có được thuộc về chính mình phòng ở. Hàn tranh tự nhiên cũng suy xét đến bọn họ về sau sự. Nếu có phòng ở kết hôn sau là có thể làm ra tới quá hai người thế giới, hắn trạng thái cùng cha mẹ ở cùng một chỗ cũng không thích hợp. Đến nỗi lễ vật, hắn tự xưng là được khởi mấy năm nay hắn tiêu tiền địa phương không nhiều lắm, tiền lương tiền thưởng đại bộ phận đều tích cóp xuống dưới, trừ ngoài ra mấy năm trước cổ phiếu giá thị trường tốt thời điểm hắn đầu tư kiếm lời không ít, còn có ổn định quốc trái tiền lời, bảo thủ thân gia có hơn 10 vạn. Sau khi ăn xong hai người cùng nhau mua điện ảnh phiếu, tuy rằng là cuối tuần, Nhưng cái này khi đoạn xem điện ảnh người cũng không nhiều, hai người chọn dựa sau vị trí, ngay từ đầu xem thực nghiêm túc, nhưng hai mươi phút sau nam nữ diễn viên chính tiến vào tình yêu cuồng nhiệt kỳ, đại màn ảnh bọn họ tùy ý ôm hôn môi, hàng tranh hầu kết la lộn, đem lực chú ý tập trung tới rồi bên cạnh nữ hải trên người, tô mạn cũng rất ngượng ngùng, cắn môi không xem, nghiêng đầu đón nhận một đôi trong bóng đêm tranh lượng mắt, tức khắc tim đập ra tốc lên, vội quay đầu lại đem ánh mắt đầu về phía trước phương điện ảnh thượng, chỉ từ hai người giao nắm tay phóng xuất ra khẩn trương cảm xúc. Hàng tranh không tiếng động cười, túi người tới gần, tô mạn chỉ cảm thấy bên thai nóng lên, hắn nóng rực hô hấp xâm sái lại đây, làm nàng động cũng không dám động. Đi theo hắn một cái tay khác vỗ về nàng mặt, nàng theo lực đạo hơi sườn, hắn môi cứ như vậy hạ xuống, đầu tiên là khẽ chạm, rồi sau đó khẽ cắn cọ sát, cuối cùng hoàn toàn phúc bọc, tô mạn suy nghĩ cũng dần dần tiêu tán, chờ đến một hôn kết thúc mới phát hiện chính mình thế nhưng dựa vào trong lòng ngực hắn. Nàng hơi quấn suy nghĩ rời đi, lại bị hắn ngăn lại, đỡ nàng vai lại lần nữa hôn xuống dưới. Thẳng đến điện ảnh kết thúc, tô mạn hoàn toàn không biết kế tiếp cốt truyện là cái gì, trên môi một mảnh nóng dực, cảm giác chính mình thành làm sướng miệng. Nàng đỏ mặt sinh khí, bên cạnh nam nhân lại là vẻ mặt ý cười, mười ngón khẩn thủ sẵn không chịu buông ra. Nàng hung hăng liếc liếc mắt một cái, liền tính nàng trước kia không có gì luyến ái trải qua cũng biết, như vậy liên tục một giờ hôn lại thân có chút quá mức, không biết còn tưởng rằng hắn là nào đó độc vật, ở găm thị xương đầu đâu, mà nàng chính là kia căn thị xương đầu. Chương ba mươi chín chương ba mươi chín, từng có thân mật tiếp xúc quá người yêu, ở chung khi bầu không khí cũng có mắt thường có thể thấy được bất đồng. Buổi sáng xuất phát khi hai người còn chỉ duy trì ở rất tay, ôm chờ trong suốt tự nhiên giai đoạn, nhìn trang điện ảnh quanh thân đã là tản mát ra hủ bại luyến ái hơi thở. Tô Mạn môi diễm lệ, gương mặt từng đỏ, đôi mắt thủy nhuận sáng trong mờ mị sương ngủ, Tiểu Mỹ bộ dáng làm hàn tranh hận không thể đem nàng gắt gao khóa ở trong ngực không cho bất luận kẻ nào nhìn thấy. Nhưng điện ảnh tan cuộc bọn họ cần thiết rời đi. Hàn Tranh một tay để túi mua hàng, một tay giắt Tô Mạn, khoe miệng ngậm cười, thần sắc cũng càng thêm ôn nhu. Hắn hỏi, "Chúng ta hiện tại giữ nguyên kế hoạch đi công viên?" "Đây là tới thời điểm ở xe taxi thượng thương lượng tốt." Tô Mạn gật đầu, "Ừm, đi đi dạo đi, ta 5 giờ về nhà, hôm nay ra tới một ngày rất mệt, tưởng sớm một chút trở về nghỉ ngơi, ngày mai buổi sáng đến dậy sớm xuất phát đi nơi khác, thứ tư mới có thể trở về." Hàn Tranh nhíu lại khởi mày, "Đi nơi khác? Công tác của ngươi yêu cầu thường xuyên đi công tác?" Bình quân xuống dưới mỗi tháng đều sẽ có hai lần, ly gần cùng ngày là có thể trở về, ở cách xa hoặc là hoạt động nhiều liền sẽ chậm trễ mấy ngày. Chúng ta trong đoàn diễn viên đều rất ái đi nơi khác biểu diễn, nơi khác diễn suất trợ cấp là bình thường gấp hai, như vậy tiền lương liền nhiều cầm. Hàn tranh tâm tình nhưng không tính là hảo, hai người cảm tình hôm nay mới vừa có trọng đại đột phá, hắn thậm chí hy vọng mỗi phân mỗi giây đều có thể cùng tô mạn ở bên nhau. Tuy rằng này không hiện thực, nhưng còn không có tách ra hắn đã chờ đợi khởi đêm mai tan tầm sau gặp mặt. Đột nhiên nghe bạn gái nói muốn đi công tác, ba ngày sau mới hồi, không thể nghi ngờ là cây đuốc thượng tưới nước, tâm lạnh nửa thanh. Hắn ổn định nội tâm nôn nóng cảm xúc đề nghị, ăn cơm lại về đi, chúng ta sớm một chút ăn, ta bảy giờ đưa ngươi trở về, không chậm trễ ngươi nghỉ ngơi. Tô mạn biết hắn đây là luyến tiếc ý tứ, trong lòng cũng cảm thấy ngọt tư tư, tuy rằng đây là hệ thống tuyển ra tới nhiệm vụ đối tượng, nhưng nàng trong lòng là cứ thích, đã sớm lâm vào hắn đáng chết mị lực trùng Tình yêu cuồng nhiệt kỳ người yêu nào có không không nghĩ thời thời khắc khắc cùng thích người nị ở bên nhau đâu. Vậy được rồi, ta liền lại bồi bồi ngươi. Nói xong, nàng giận hắn liếc mắt một cái, hàn tranh chịu được cùng nàng xúc động, càng thêm dùng sức nắm chặt tay nàng. Màn đêm buông xuống, cơm chiều sau hàn tranh đưa tô mạn về nhà, nhìn theo nàng lốn đồng tiền như hoa huy xuống tay tái kiến, cưỡng chế đáy lòng sóng ngầm, hắn biết chính mình cơ khắc chứng hoàn toàn bùng nổ, dù cho tìm được một cái thể sắc và tinh thần phù hợp bạn lữ. Nhưng hết thể mới vừa bắt đầu, xa không đến, có thể ngả bài thời gian, ở hưởng thụ ngọt ngào trái cây trước, hắn có cũng đủ kiên nhẫn tiếp tục chờ đãi. Tô mạn về đến nhà khi cha mẹ ca ca mới vừa cơm nước xong, nhậm lệ cầm xem nàng lại mang theo đồ vật trở về, liền biết là kia viện kiểm sát đối tượng mua. Hôm nay lại hoa không ít đi. Ai, nếu ngươi tìm không phải cái gì đại lão bản, cũng đừng tổng thu nhân ra đồ vật, các ngươi mới ở bên nhau mấy ngày à, phía trước phía sau thượng vạn khối đều có. Từ nhi tử khai công ty, nhậm lệ cầm mỗi ngày giúp đỡ xem cửa hàng, mắt thấy nhi tử thức khuya dậy sớm tiếp sống, trừ bỏ tiền thuê nhà có thể tích cóc hạ 500 liền vừa lòng đến không được, tự nhiên biết kiếm tiền nhiều không dễ dàng. Tuy rằng nữ nhi tìm đối tượng điều kiện không tồi, nhưng nhân viên công vụ lấy cũng là chết tiền lương, bát cơm tuy ngạnh rốt cuộc không phải tránh đồng tiền lớn, có tích tụ cũng nên tiết kiệm vì về sau nhật tử tính toán. Nàng cũng không phải ghét bỏ đối phương không có tiền, là có bao nhiêu tiền liền quá bao nhiêu tiền nhật tử. Nữ nhi trước kia ăn xài phung phí, thật vất vả biết tích có tiền, nếu là đối tượng lại mọi chuyện dựa vào nữ nhi, thảo nàng niềm vui, giận nữ nhi phạm bệnh cũ, kia nhưng chính là đại đại không xong. Ta nói với hắn, nhưng hắn nhất định phải mua ta cũng không có cách. Yên tâm đi, cùng lắm thì lần sau không cùng hắn cùng nhau dạo. Tô mạn không biết chính là, về đến nhà người nào đó đã tính toán hoa đồng tiền lớn, từ nghe nàng giữa chưa biểu lộ quá mua phòng ý nguyện, Hàn Tranh cũng cho rằng hẳn là nhanh chóng suy xét. Lấy tình huống của hắn. Hôn sau cũng không thích hợp cùng cha mẹ cùng ở, phía trước không có kết hôn đối tượng bởi vậy đơn vị phân vài lần phúc lợi phòng hắn đều hứng thú thiếu thiếu, lúc này lại là càng nhanh càng tốt. Tô Mạn ngủ trước cùng Hàn Tranh đã phát mấy cái tin nhắn sau liền khép lại di động, ngày hôm sau liền cơm sáng cũng chưa ăn đuổi tới vũ đạo đoàn sau ngồi xe buýt trực tiếp xuất phát. Trên xe Tô Mạn hiếp mắt nghỉ ngơi, bên cạnh rủ Ly Tắc không hề buồn ngủ nói chuyện. Lần này đi ba ngày đâu, cũng không biết có hay không hoạt động thời gian, nghe nói bên kia có thật nhiều thủ công nghệ tiểu xưởng. Chúng ta có thể đi đi dạo, nói không chừng có thể đào đến thứ tốt, mua trở về tặng người cũng hảo. Ta nhìn chúng một kiện ao gió, ngươi đoán bao nhiêu tiền. Một ngàn nhị đâu, nguyên liệu, bản hình đều hảo, chính là quá quý, Chờ tháng này đã phát tiền lương nếu là đủ ta liền mua tới. Người dựa siêu ý y hải mã dựa ăn, chỉ cần xuyên đẹp xài bao nhiêu tiền đều giá trị. Ta hôm nay phun nước hoa là trần Lão bản đưa, lần trước đi tủ đựng tiền hắn rất chiếu cô ta, chính là tuổi có điểm đại hắn nếu là tuổi trẻ người tuổi ta khẳng định nguyện ý cùng hắn xử đối tượng. Dù Ly nói Trần lão bản Tô Mạn cũng nhận thức, hơn 40 tuổi, từng ly hôn, diện mạo văn nhã cũng có tiền, Vũ Đoàn ở Tùng thị thương diễn hắn thường xuyên cổ động, trước kia còn đối nguyên chủ hiến quá ân tình, nguyên chủ cũng thưởng mặt mũi của hắn cùng nhau ăn cơm sướng quá ca, thay đổi tâm sau liền rốt cuộc không phản ứng quá, Trần lão bản lúc này mới thay đổi mục tiêu, không riêng dù Ly, đối Vũ Đoàn mặt khác mấy cái diễn viên đều không tồi. Người khác Tô Mạn quản không được. Làm bằng hữu nàng tự nhiên không hy vọng dù lì có hại, mở mắt ra khuyên, hắn tuổi tắc quá lớn, loại này bùi hoa chung tay già đời, ngươi về sau vẫn là thiếu cùng hắn liên hệ. Dù lì ra điều kiện cũng không kém, nhưng nàng ham chơi lại đơn thuần, loại này không trải qua quá xã hội hiểm ác cô nương dễ dàng nhất chịu người mê hoặc, trong tiểu thuyết nguyên chủ chính là một chút bị ngập trong vàng son sinh hoạt tan mòn, rơi xuống cuối cùng như vậy thật đáng buồn lại đáng giận kết cục. Vật học theo loài, người phân theo nhóm, trình độ nhất định thượng dũ lỷ chính là một cái khác nguyên chủ. Người yên tâm đi, ta tìm đối tượng cũng là xem bề ngoài, loại này lao có thể khi ta ba nam nhân ta sẽ không thật sự. Nghe nàng nói như vậy Tô Mạn cũng liền an tâm rồi, đáng tiếc trong tiểu thuyết cũng không có nhắc tới dũ lỷ cuối cùng quy túc, nếu không nàng còn có thể đảm đương một hồi tiên tri giúp đỡ chấn cửa ải. Xe buýt khai một nửa sau Tô Mạn từ trong bao lấy ra thiết trí thành tình em di động, nhìn đến hàng tranh quả nhiên đã phát mấy cái tin nhắn, đều là quan tâm nàng trên đường tình huống. Nàng nhất nhất tiến hành rồi hồi phục. Du lý là lần đầu tiên nhìn thấy tô mạn dùng di động, kinh ngạc miệng đều có thể tắc hạ trứng gà, vội không đội hỏi, mạn mạn, ngươi chừng nào thì mua, thế nhưng liền ta cũng không biết. Mới dùng không mấy ngày, lại nói này cũng không phải ta mua, ta lần trước không phải cùng ngươi để qua ta có đối tượng sao, đây là hắn đưa ta. Du lý lại là một trận tán thưởng, lúc này trên xe mọi người đều ngủ, nàng thành em yên tĩnh chung quá mức rõ ràng, tô mạn hư làm nàng nói nhỏ chút trong đoàn trừ bỏ nàng trước mắt cũng không có những người khác sử dụng di động, tô mạn vô tình chịu chú ý, rốt cuộc trong đoàn người tuy thiếu phe phái lại nhiều, lời ra tiếng vào rất nhiều cũng hao tổn tâm trí, hướng chi bình thường dưới tình huống hàng tranh không lớn sẽ ở công tác thời gian tìm nàng, hôm nay bất quá là bởi vì nàng đi công tác cho nên gửi tin tức quan tâm vài câu. Ba ngày thời gian đối tô mạn mà nói là thực mau, đối hàng tranh mà nói lại là sống một ngày bằng một năm, mỗi đêm ngủ trước tổng phải trải qua thời gian dài mất ngủ, Nhất biến biến ở trong đầu phát hỏa nàng bộ dáng, lần đầu tiên biết nguyên lai tưởng nghiệm một người đến trái tim đau đớn là chân thật tồn tại. Hôm nay tô mạn buổi chiều diễn xuất sau khi kết thúc từ nơi khác hồi tùng thị, xe buýt tới vũ đạo đoàn đã chặn vạng, chờ xe ngừng nàng mới từ từ chuyển tỉnh, đẩy bên cạnh như cũ ngủ say rủ lì một phen. Rủ lì mở mịt nói, ân, Tới rồi sao? Đúng vậy, thiên đều mau đen, đem đồ vật buông chúng ta nên đi trở về. Đi công tác đi nơi khác. Dương hành lý trừ bỏ tắm rửa quần áo cùng hàng ngày đồ dùng, còn có biểu diễn dùng trang phục, đạo cụ, này đó không cần mang về nhà, trong đoàn có chuyên môn thanh khiết á gì giúp các nàng sửa sang lại. Mặt khác diễn viên đã xếp hàng xuống xe, dễ xanh ngồi ở cửa trên chỗ ngồi, chờ mọi người hạ tề lót sau. Tô mạn cùng rủ ly một chức một sao đi đến cạnh cửa khi, dễ xanh cùng các nàng nói thanh vất vả, đi theo các nàng cùng nhau xuống xe. Hắn ấm áp cười nói, trở về hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai có thể trễ chút lại đây. Tô mạn không có gì đặc biệt phản ứng, rũ lì đảo rất cao hứng, thật vậy chăng? Lao sư ngươi thật là quá thiện giải nhân ý. Đã đứng ở xe hạ trương nhã thiến khẽ hừ một tiếng, không biết là cười rũ lì tự mình đa tình, vẫn là cười chính mình dò che múc nước công giã tràng. Dễ xanh nội tâm cũng không giống nhìn qua như vậy ôn hòa, nếu không liền sẽ không như thế lạnh nhạt đối đãi chính mình, đơn giản là hắn vô pháp hồi quỹ chính mình ái. Có lẽ là một đường mỏi mệt dẫn tới đại nào thiêu oxy hoặc là dễ xanh quan tâm săn sóc bộ dáng kích thích tới rồi trương nhà tiến, nàng làm cho mọi người mặt chế nhạo nói, người nghe có phân, lao sư, ngươi cũng không thể chỉ đối tô mạng tốt như vậy, tuy rằng nàng là múa dẫn đầu, nhưng đại gia biểu diễn đều thực ra sức, ngày mai nếu là quá mệt mỏi khởi trưởng, lao sư cũng không thể khấu chúng ta tiền lương. Cùng nàng quan hệ tốt diễn viên cũng đi theo phụ họa, đúng vậy, mọi người đều thực vất vả, lão sư như thế nào chỉ quan tâm tô mạn, Dù lì biết các nàng đây là cố ý nhằm vào tô mạng, Làm bằng hữu tự nhiên đến đứng ra, lão sư lại không phải cùng tô mạn một người nói, các ngươi âm dương quái khí là có ý tứ gì. Dễ xanh tầm mắt rừng ở trương nhã thiến trên người, khuôn mặt ấm áp nhưng ánh mắt lạnh lùng, trương nhã thiến không cam lòng nhấp môi lên lầu, từ biết chính mình cảm tình vô vọng sau, nàng liền không nghĩ lại nhân ngựa ai. Từ đầu đến cuối một câu không nói lại thành ngòi nổ tô mạn dưới đáy lòng vì chính mình điểm bài sáp, nếu nói nguyên trong tiểu thuyết đối vũ đạo đoàn nhân vật quan hệ chưa làm tưởng tận miêu tả nói, kia làm hiện thực chủ thể nàng đã nhìn ra dễ xanh cảm tình cũng nhìn ra trương nhã thiến thích dễ xanh nhưng dễ xanh chưa từng có hướng nàng thổ lộ quá nguyên trong tiểu thuyết hai người cũng không đi đến cùng nhau bạch bạch thành phá hôi đang nghĩ ngợi tới dễ xanh đi tới an ủi nói tô mạ thực xin lỗi ta không biết một câu vô tâm nói sẽ cho ngươi mang đến phiền thoái trương nhã thiến nơi đó ta sẽ đi cầu thông cũng sẽ làm nàng cùng ngươi xin lỗi tô mạ đón nhận hắn ánh mắt bị hắn trong mắt biểu tình hoảng hốt một chút vì giảm bớt như vậy xấu hổ Nàng quyết định đem hết thể chọn tới nói: "Lão sư, ta không rõ Trương Nhã Thiến vì cái gì tổng nhằm vào ta, thậm chí bôi đen chúng ta đơn thuần sư sinh quan hệ, ta đã có bạn trai, chuyện này ta cũng không có dấu giếm trong đoàn bất luận kẻ nào, nếu nàng lần sau còn như vậy, ta liền không hề băn khoăn đồng sự gian hài hòa ở chung, cho nên hy vọng lão sư tìm nàng câu thông thời điểm, có thể giúp ta đem ý tứ truyền đạt một chút." Dễ xanh vẻ mặt không thể tin tưởng hỏi: người có bạn trai?" Tô Mạn gật đầu, mỉm cười giơ lên tay phải nói: "Đúng vậy, Đây là ta bạn trai đưa ta, chúng ta ở bên nhau còn không đến 10 ngày đâu. Cùng hàn tranh ở bên nhau sự tô mạng sắc thật không có dấu dếm, nhưng cũng không có dòng chống khua chiêng tuyên truyền, chỉ cùng quan hệ tốt mấy cái đồng sự nói, nhưng nàng chưa bao giờ thiếu người theo đuổi, trước kia lại là ăn xài phung phí ái tiêu tiền, bởi vậy không hiểu rõ không hướng luyến ái phương diện tưởng. Dễ xanh nữ mày nói, như thế nào sẽ? Ta cho rằng ngươi trong khoảng thời gian ngắn sẽ không giao bạn trai. Bởi vì tô mạng còn trẻ, chơi tâm thực trọng, Ánh mắt lại cao, đã sớm ở trong đoàn nói qua, phi kẻ có tiền không gả. Trừ ngoài ra, dễ xanh không có làm rõ cùng sư sinh quan hệ có quan hệ, vốn định lại chờ một chút, chờ tô mạn thành thục chút, chờ hắn có cũng đủ năng lực bảo vệ nàng, không nghĩ tới thế nhưng bị người nhanh chân đến trước. Tô mạn một ngữ hai ý nghĩa cười hồi, cảm tình rất khó nói, gặp được thích hợp tự nhiên quan trọng khẩn bắt lấy, ai cũng sẽ không tại chỗ chờ. Dễ xanh trong lòng một ngạnh, đau đớn lại không muốn cứ như vậy từ bỏ. Hắn Cấp Bách giữ chặt Tô Mạn cánh tay hỏi, "Vậy ngươi nguyện ý một lần nữa suy xét sao?" "Ta thích ngươi, từ ngươi tới Vũ Đạo đoàn ngày đầu tiên liền thích ngươi, phần yêu thích này ta vẫn luôn đặt ở trong lòng tưởng chờ thích hợp thời điểm nói lại nói, không nghĩ tới thế nhưng đã muộn." Tô Mạn đang muốn cự tuyệt, phía sau một cổ sức lực hung hăng ném ra dễ xanh tay, đem nàng gắt gao ủng tiến trong lòng ngực, khảm nàng cánh tay phát đau, nàng kinh ngạc quay đầu lại, đón nhận hàn tranh bạo ngược màu đỏ tươi mắt. Chương 40 chương 40. Lại đặt mua một ít.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 Ngày đó phát sinh sự cũng không có đối hai người cảm tình sinh ra bất luận cái gì thương tổn, ngược lại biến càng thêm thân mật. Hàn tranh không cần che giấu chính mình khắc cầu, tô mạn cũng minh bạch chính mình đối hàn tranh tầm quan trọng, cho nên đương hàn tranh nhắc tới mua phòng vì kết hôn làm chuẩn bị, tô mạn cũng hoàn toàn không cảm thấy đột ngột. Ta cố vấn quá, hiện tại có mấy chỗ không tồi chung cư lâu, có một chỗ liền ở các ngươi vũ đạo đoàn phụ cận, ngươi nếu là cảm thấy thích hợp có thể mua nơi đó. Hắn lúc ban đầu suy xét chính là viện kiểm sát phúc lợi phòng Nhưng chờ phân phòng đồng sự quá nhiều, hán tiền cũng đủ, liền quyết định trực tiếp mua hiện phòng, làm cán bộ thêm đảng viên, phát huy phong cách đem phúc lợi phòng nhường cho càng cần nữa đồng chí, liền không đi chiếm xếp hàng danh lệnh. Đương nhiên, chính yếu nguyên nhân là hàng tranh tưởng mau trong kết hôn, đã gấp không chờ nổi muốn cùng tô mạng tổ kiến gia đình. Từ Trần Thục Ngọc Biết Nhi tử nói đối tượng là hàm thụ ban học sinh sau, nàng liền quải quang hỏi thăm, rốt cuộc biết được tô mạng tiến tu chính là lịch sử chuyên nghiệp. Nàng cùng trượng phu nói Này tiểu cô nương còn rất có tâm kế, khẳng định biết ta là tùng đại lịch sử hệ giáo thụ mới tuyển lịch sử, không phải tưởng từ ta này được đến cái gì chỗ tốt đi. Hàn Dễ Minh không có dễ dàng phát biểu ý kiến, châm chức nói, cũng không nhất định là nghĩ đến cái gì chỗ tốt, khả năng chỉ là đơn thuần tưởng cùng ngươi có cộng đồng đề tài. Trần Thục Ngọc lắc đầu thở dài, một cái không có gì tiền đồ vũ đạo diễn viên, nếu là thị đoàn văn công cũng liền thôi, thật không xứng tiến nhà chúng ta môn mấy ngày này nàng vài lần ý đồ khuyên bảo Nhi Tử thay đổi ý tưởng cũng chưa có thể thành công, lại từ mặt bên hiểu biết đến Nhi Tử có mua phòng tính toán liền càng xuất ruột. Bởi vậy nàng từ Phạm Tương Bình kia bắt được Tô Mạn cá nhân tin tức, trực tiếp đi vũ đoàn tìm người. Trần Thục Ngọc đến thời điểm là buổi chiều, Tô Mạn đang ở tập luyện, nghe nói có người tìm nàng khoác kiện áo khoác liền ra vũ đạo thất, liền thấy một vị ăn mặc khảo cứu trung niên nữ nhân công thân đứng ở phía trước cửa sổ, bằng vào xuất sắc giác quan thứ sáu, Tô Mạn ẩn ẩn đoán được đối phương thân phận. Ngai hảo, xin hỏi là ngài tìm ta sao? Trần Thục Ngọc quay đầu, một trương phần tử trí thức mặt, mang mắt kính, ngũ quan cùng hàn tranh có ba phần tương tự, Tô Mạn liền biết chính mình không có đoán sai. Tô Mạn ở quan sát Trần Thục Ngọc thời điểm, đối phương đồng dạng ở quan sát nàng. Quả nhiên có phó hảo tướng mạo, cổ thon dài, phần lưng thẳng thắn, an mặc bó sát người vũ đạo phục, tuy rằng khoác áo khoác nhưng vẫn là không lắm lịch sự, ở Trần Thục Ngọc xem ra, chỉ có quần áo khéo léo mới xương thượng lễ phép. Nàng nghĩ thầm. Quả nhiên là cái không nội hàm. Nếu là đọc quá hảo đại học cô đương, tuyệt đối sẽ không xuyên như vậy chẳng ra cái gì cả. Trân Thục Ngọc trong lòng như vậy tưởng cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, nàng bất động thanh sắc cười nói: Ngươi hảo, ta là Hàn Tranh mẫu thân, ngươi là Tô Mạn đi. Ta là cô ý lại đây tìm ngươi. Tô Mạn cũng cười hồi, ngài hảo a di Ta nghe Hàn Tranh để qua ngài cùng thúc thúc, vốn đang tưởng phương tiện thời điểm đi trong nhà bái phòng, chẳng sợ Tô Mạn đoán được đối phương mục đích cũng không sợ, thậm chí có chút kích động. Rốt cuộc có thể thể hội một phen hào môn ác bà bà bức lui bình dân nữ hài tình tiết tốt nhất tới có thể nói vài câu đây là 500 vạn chi phiếu thỉnh ngươi rời đi ta nhi tử linh tinh lời kịch. Ngươi đều là vào trước là chủ, lời này nếu là người khác nói Trần Thục Ngọc nói không chừng còn khen một câu có lễ phép, từ tô mạn nói ra nàng chỉ cảm thấy tâm cơ trọng. Còn chưa thế nào dạng đâu liền tưởng nên ngang vào nhà. Chính mình căn bản không nghĩ muốn như vậy cái con dâu, dùng đến tô mạn tới cửa sao? Ta đâu cũng là lần trước biết ngươi cùng hàng tranh sự, nói thật, ta đối với ngươi điều kiện không lớn vừa lòng, ngươi xem hàng tranh là danh giáo sinh viên tốt nghiệp, ở công tác thượng cũng lấy được nhất định thành tích, ngươi đâu, bằng cấp không cao, công tác cũng không đủ thể diện, trừ bỏ tuổi trẻ, lớn lên hảo, thật sự nhìn không ra có gì đó, ở nàng thiết tưởng chung, tô mạn nghe xong khẳng định tự biết xấu hổ đầy mặt bỏ bừng, thậm chí khả năng khóc ra tới, không nghĩ tới chính là thế nhưng, một chút biểu tình biến hóa đều không có. Này càng thêm ứng chứng ý nghĩ của chính mình là đúng, cô nương này không phải thiện kém, nhi tử nhìn như khôn khéo, nhưng chỉ ở học tập cùng công tác thượng như thế, cảm tình thượng không kinh nghiệm mới bị lừa. Xem tô mạng không đáp lại, Trần Thục Ngọc lại nói, ngươi cũng đừng cảm thấy ta nói chuyện khó nghe, thiên hạ cha mẹ đều là vì chính mình hài tử suy xét, hy vọng bọn họ ít có đường vòng, hàn tranh nếu là cùng ngươi chia tay, tìm một cái các phương diện điều kiện cùng hắn lực lượng ngang nhau đối tượng nhật tử mới có thể càng ngày càng tốt. tô mạng cười, nàng nói. Azi, ta minh bạch ngài ý tứ, ngài liền cảm thấy hàn tranh tuyển ta chính là đi đường vòng, cảm thấy nhà ta thế không tốt, bằng cấp không cao, không phải ngài cảm nhận chung con dâu người được chọn, nhưng ngài cùng ta nói này đó vô dụng, ngài đến cùng hàn tranh nói, làm hắn cùng ta chia tay. Trần Thục Ngọc xem tô mạn dầu muối không ăn bộ dáng đã rất sinh khí, nếu có thể khuyên hiểu nhà mình nhi tử, hôm nay còn dùng đến cùng cái này không lẽ phép tiểu cô nương vâu nghĩa sao? Nàng là đã nhìn ra. Cô nương này thật vất vả bắt được nhà mình nhi tử như vậy lại nhiều cũng là hưởng phí. Trần Thục Ngọc khí cười nói, Hảo, xem ra ta là nói bất động ngươi, ngươi là chắc chắn chính mình có thể gả tiến hàng ra, nhưng ta nói cho ngươi, ta không thích ngươi, hàng tranh phụ thân cũng không muốn nhìn đến trong nhà có ngươi như vậy con dâu, ngươi chú định không chiếm được chúng ta chúc phúc. Nói xong, Trần Thục Ngọc dẫn theo bao xoay người rời đi, mới vừa đi hai bước liền nghe được tô mạng thanh âm. Nàng nói, A Di, ngài sai rồi. Ta không phải muốn gả tiến hàng ra, ta chỉ là muốn gả cấp hàng tranh, hắn có độc lập tư tưởng cùng nhân cách, mặc dù ngài không xem trọng, chúng ta cũng sẽ hạnh phúc. Những lời này làm Trần Thục Ngọc sắc mặt càng thêm khó coi, có loại tưởng quay đầu lại đau mắng tô mạn một đốn xúc động, xuất phát từ hàm dưỡng nhìn xuống, nhưng trong lòng phân giá trị đã cũng không đạt tiêu chuẩn hàng tới rồi số âm. Trần Thục Ngọc đi rồi tô mạn trở lại vũ đạo thất tiếp tục tập luyện, phong cách thêm hiệu quả hảo, đại gia cũng không có nghe rõ các nàng nói chuyện nội dung. Nếu không không thể thiếu bắt quái một phen. Từ lần đó hàng tranh lại đây tìm nàng, các đồng sự đều biết nàng luyến ái, đến nỗi dễ sanh thổ lộ sự, tô mạn làm ơn dù lì bảo mật. Nàng nghĩ tới chính mình cự tuyệt sau dễ sanh có thể hay không quan báo tư thủ, không nghĩ tới hắn thế nhưng chủ động xin lỗi, làm tô mạn tha thứ hắn lỗ mãng, hy vọng nàng không cần bởi vì cá nhân cảm tình duyên cớ mà ảnh hưởng công tác. Hắn ý tưởng cùng tô mạn không lưu mà hợp, rốt cuộc nàng tạm thời cũng không có đổi công tác ý tưởng nhưng thật ra hàn tranh uyển chuyển đề qua công tác vấn đề biểu đạt hắn ghen cảm xúc cũng ở tô mạng trấn an cùng bảo đảm chung lui một bước trần thục ngọc một đường sinh khí về đến nhà đem nói chuyện trải qua nói cho trượng phu hàn dễ minh quả thực là không coi ai ra gì một chút giáo dưỡng đều không có ta làm hàn tranh mẫu thân một cái trường bối liền tính nói gì đó không xuôi thai nàng cũng không thể trực tiếp bác bỏ ta là ỷ vào hàn tranh thích cảm thấy ta lấy nàng không có biện pháp có phải hay không hàn dễ minh cho nàng đổ ly trà. Tính nàng uống lên xin bất giận. Kỳ thật ngươi ngay từ đầu nói muốn đi tìm nàng ta liền không duy trì, chuyện này trọng tâm thật không ở trên người nàng, ngươi làm nàng chủ động rời đi hàng tranh nguyên bản liền không hiện thực. Nhưng lúc ấy Trần Thục Ngọc hạ quyết tâm muốn đi tìm người, Hàn Dễ Minh biết chính mình khuyên vô dụng mới không để, nếu nói Nhi Tử cố chấp không nghe khuyên bảo, kia cũng là có di truyền nhân tố. Trần Thục Ngọc uống lên nước miếng đem cái ly thật mạnh uống, bất mãn nói, nói như vậy là ta sai rồi. Ngươi còn rất tán thành nàng có phải hay không? Ngươi làm rõ ràng chính mình là nào một bên, kiến thức đến nàng lợi hại sau, càng thêm không thể làm nàng tiến hàn ra môn. Hàn dễ minh lắc đầu nói, vậy ngươi có biện pháp nào, ngươi là hàn tranh tuyển, ngươi đến nói động hắn mới được. Trần Thục Ngọc Xoa thỉnh thịt huyệt Thái Dương thở dài một tiếng, phía trước ước gì nhi tử mau chóng kết hôn sinh con, hiện tại hắn chính hướng cái này phương hướng đi trước, nàng lại hy vọng nhi tử có thể dừng lại, chẳng sợ lại hoãn thượng hai năm cũng đúng. Tô mạn tan tầm sau mới có thời gian xem di động, hàn tranh cho nàng đã phát tin nhắn nói cho nàng hôm nay có bữa tiệc làm nàng về trước ra nghỉ ngơi buổi tối thông điện thoại nàng hồi phục hai câu nhắc nhở hắn uống ít rượu đối trần thục ngọc lại đây sự chỉ tự chưa đề. dù sao hàn tranh không rời đi nàng nàng nhiệm vụ cũng là phải gả cho hàn tranh chính như nàng theo như lời nàng gả chính là hàn tranh mà không phải cha mẹ hắn cùng với chính mình chịu ảnh hưởng không cao hứng không bằng đem hết thể giao cho hàn tranh giải quyết tin tưởng hắn sẽ xử lý tốt đến nỗi tương lai mẹ chồng nàng dâu quan hệ hàn tranh đã xuống tay mua nhà Không ở cùng nhau nói dù cho có chút mâu thuẫn nhỏ cũng không ngại, đây chính là thiên cổ nan đề, có mấy cái bà bà phát ra từ nội tâm thích con dâu, có thể duy trì mặt ngoài hòa bình liền không tồi. Về đến nhà Tô Mạn ăn trước cơm chiều, nghe nàng mẹ nói không ít bảo khiết công ty sự, nói gần nhất sinh ý càng ngày càng tốt, trước kia mỗi ngày tránh mấy chủ, hiện tại có thể tránh thượng trăm, Tô Hải Tường một người lo liệu không hết quá nhiều việc chuẩn bị nhận người. Tô Mạn thực vì ca ca cảm thấy cao hứng, hành a sinh ý thượng quỹ đạo sau mở rộng quy mô là tất nhiên xu thế chính là đến tìm cái loại này thành thật có thể chịu khổ tô hải tường làm người thật sự nếu là công nhân so lão bản còn láo cá đối công ty về sau phát triển tuyệt đối bất lợi nhậm lệ cầm gật đầu kia khẳng định thật vất vả làm được này một bước càng đến vạn sự cẩn thận có ta giúp đỡ hắn chấn cửa ải đâu ngươi yên tâm khẳng định cho ngươi cả tìm cái tốt tô Mạn cảm thấy này ngữ khí nghe tới không giống thông báo tuyển dụng công nhân đảo như là tìm con dâu 9 giờ nhiều chung khi, Tô Mạn đã tắm xong chuẩn bị ngủ, di động tiếng chuông vang lên, là Hàn Tranh đánh tới điện thoại.